Còn nhớ lúc vào bệnh viện, bác sĩ nhìn ngón tay trái đen của tôi rồi lắc đầu bảo bà nãy mà không dội nước nhanh thì chắc hẳn phải tháo khớp ngón tay rồi May mà dội nước giảm được sức nóng nên chỉ phải khoét một ít thịt trái đó đi thôi Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là bị đau thế này nhưng vẫn còn may thật May mà có huy dội nước mới giữ được ngón tay tôi Đau quá nên tôi lăn đi lộn lại mãi trên giường không ngủ được Sau cùng hơn 12 giờ đêm bắt đầu hâm hầm sốt nên đành dậy uống thuốc Lúc tôi đi ngang qua cửa sổ, tự nhiên lại nhìn thấy có bóng người ở ban công bên kia. Ban đầu cứ nghĩ Huy cũng không ngủ được nên ra ngoài đó đứng hóng gió, ai ngờ lúc nhìn kỹ mới thấy không chỉ có mình anh ta ở đó, một bóng phụ nữ nhanh chóng tiến lại gần anh ta. Nhờ ánh đèn vườn hắt lên, tôi có thể thấy cô ta chỉ mặc một bộ váy ngủ mỏng manh, mỏng đến mức có thể nhìn được xuyên thấu nội y bên trong, bên ngoài khoác một chiếc khăn choàng dài miễn cưỡng che đến mông. Vương cầm một cốc nước còn bốc khói đưa đến cho anh ta. Anh cả, uống ít nước ấm đi Huy lập tức xoay người lại Thấy Phương đứng sau mình thì lập tức nhíu mày Cô làm gì ở đây? Em nghe anh Hải nói anh bị thương Lo cho anh nên sang đây tìm Nói đến đây, cô ta lại cúi xuống nhìn cánh tay Đang thấm máu da của Huy Hốt hoảng kêu lên một tiếng Trời ạ, sao anh bị thương nặng thế này? Đưa tay em xem nào Khi Phương vừa định cầm tay Huy lên Thì anh ta đột ngột lùi lại một bước Tránh đi sự đụng chạm của cô ta rồi lạnh giọng nói Không cần, đừng đụng vào tôi Anh cả, em chỉ lo cho anh thôi mà Thấy anh bị thương nên em sốt ruột không ngủ được Anh có đau không? Chảy máu thế này chắc khó chịu lắm đúng không? Đêm khuya cô ăn mặc thế này chạy vào phòng tôi là có ý gì? Cô không sợ người khác nhìn thấy nhưng cũng đừng kéo theo mấy thứ vớ vẩn dính vào tôi Tốt nhất là quay về nhà bên kia đi Kể từ giờ đừng để tôi thấy cô tự ý vào phòng tôi thêm lần nào nữa Anh cả Giọng cô ta không tranh chua như lúc mắng người mà bây giờ trở nên rất mềm mại như nước. Thậm chí nếu nghe kỹ còn cảm thấy ướt át và gợi tình. Phương cởi bỏ chiếc khăn khoác bên ngoài. Toàn bộ váy ngủ bên trong đều hiện ra. Lúc này tôi mới phát hiện ra thậm chí cô ta còn không mặc cả áo ngực. Váy áo trên người mỏng manh đến nỗi tôi đứng tít bên này cũng nhìn không sót một thứ gì. Cô ta tiến sát lại gần Huy cố ướn bộ ngực đầy đạn ra rồi uốn éo gọi em không sợ người khác nhìn thấy em chỉ cần anh nhìn thấy thôi người ta lo cho anh mà sao anh lại đuổi em đi như thế hay là tối nay em ở lại đây chăm sóc cho anh nhé ngày mai em sẽ về sớm không ai nhìn thấy đâu tôi nghĩ đêm khuya lại có người đẹp dâng tận miệng như thế ít nhiều gì là đàn ông thì cũng sẽ có chút động lòng thế nhưng anh ta rất dứt khoát tránh ra em muốn chăm sóc cho anh sao lại tránh ra anh được đêm khuya anh không ngủ được hay là đang ấm ức chỗ nào chưa được giải tỏa phải không? Phương cứ tiến đến một bước, Huy lại lùi lại một bước. Tôi để ý thấy anh ta định đưa tay lên, nhưng cứ chần chừ mãi không đẩy Phương ra. Có lẽ là cô ta đứng quá gần, mà cũng có thể là vì váy của cô ta quá sexy. Huy sợ đưa tay lên là sẽ vô tình đụng phải ngực của Phương, nên cứ lưỡng lự mãi. Cô ta thấy vậy lại bật cười. Chắc là lâu nay anh cô đơn lắm phải không? Em biết đàn ông trên 30 tuổi, ai cũng có nhu cầu... Em có thể giúp anh Anh cả Một cánh tay Phương đưa lên Định vuốt ve khuôn ngực của Huy Miệng gọi tiếng anh cả Ướt át đến nỗi tôi đứng nghe trộm cũng nổi ra gà Người ta thích anh từ lâu lắm rồi Anh cũng biết phải không Đêm nay để em ở bên cạnh anh nhé Em muốn Đến nước này thì Huy hết chịu nổi Trước khi cô ta định dựa vào người mình Thì lập tức đưa tay lên Đẩy mạnh Phương ra Anh ta nói Về ngay trước khi tôi giết cô Em không về, em muốn ở đây với anh. Em đã sang tận đến đây rồi, sao anh còn đuổi em về? Hay là anh vẫn ngại Hải đúng không? Anh yên tâm, Hải hôm nay uống nhiều rượu nên ngủ lâu rồi. Bây giờ say không biết trời đất gì đâu, mình có làm gì cũng không ai biết được. Cô còn dám nhắc đến nó. Huy chừng mắt nhìn cô ta, ngữ điệu sắc bén như rào cữa Không vì chồng con cô, tôi đã bóp chết cô rồi, biến đi cho khuất mắt tôi. Đã phải dùng những lời lẽ như vậy Mà Phương vẫn dai như đỉa Cứ nhào đến giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống Huy Anh ta không làm gì được Lại không thể nổi điên lên Làm ẩm lên Bây giờ để có người biết được Thì dù trong sạch đến đâu Cũng sẽ rơi vào cảnh tỉnh ngay lý gian Thế nên Huy đành phải đẩy cô ta Rồi đi thẳng vào trong phòng Thấy anh ta đi vào Phương cũng nhanh chóng đi theo Tôi đứng ở cửa sổ bên này Cũng không trông thấy điều gì nữa Tuy nhiên được chứng kiến cảnh vừa rồi Cuối cùng tôi mới hiểu ra Tại sao trước giờ Phương lại luôn ghét tôi, ghét một cách vô duyên vô cớ như thế? Hóa ra là vì cô ta thích Huy, lại thấy tôi được sống bên này và ở gần anh ta cho nên mới đố kỵ. Lúc trước cô ta có nói bóng gió, không biết tôi đã dùng cách gì để dụ dỗ anh cả cho đi học. Bây giờ nghĩ lại mới biết, thì ra Phương nghĩ tôi cũng như cô ta, làm chuyện gì cũng muốn dùng thân xác để lấy lòng Huy. Đáng tiếc tôi không phải loại người như cô ta, tôi không vô liêm sỉ đến mức gạ gẫm cả bác của con mình. Nửa đêm nửa hôm ăn mặc như vậy Chạy từ biệt thự chính sang đây bị từ chối thẳng thường như thế Mà vẫn mặt dày không chịu đi Chẳng hiểu cô ta là con gái nhà danh giá kiểu gì không biết Tôi thở dài một tiếng Không còn ai ở ban công bên kia nữa Nên định quay vào giường đi ngủ Mỗi tội khi vừa xoay người Thì lại đột nhiên thấy phòng của bí ngô sáng đèn Ánh đèn vàng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa Chiếu ra bên ngoài nên đập vào mắt tôi Tôi nghĩ con giật mình dậy nửa đêm Nên muốn sang xem Với cả sợ lỡ như bí ngô chạy ra ngoài mà nhìn thấy vương ăn mặc như thế thì đúng là chẳng hay ho gì. Thế nên tôi ngẫm nghĩ vài giây mới quyết định đi sang phòng con bé. Vì là phòng của bí ngô nên tôi không có thói quen gõ cửa. Không ngờ lúc bước vào lại thấy có thêm một người nữa đang ngồi trong phòng. Tôi giật mình ấp uống mở miệng. Ồ sao anh lại ở đây? Huy không trả lời chỉ ngước lên hỏi tôi. Giờ này còn chưa ngủ à? À chưa. Tôi thấy phòng con bé sáng đèn Nên tưởng bí ngô dậy Anh ta hơi liếc xuống ngón tay tôi Thấy băng gạc ở đó vẫn còn thấm ra một ít máu Thì đầu mày hơi cau lại Huy im lặng một lát rồi mới bảo Về phòng đi Tôi ngủ ở đây với con bé Lúc ấy theo thói quen tôi định hỏi Sao tự nhiên anh lại ngủ bên này Nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi mới nhận ra Hình như Huy đang muốn trốn tránh Phương Phải rồi Anh ta dù ghét cô ta đến bao nhiêu Cũng không thể làm mọi chuyện quá ẩm mỹ được Mà Phương lại bám ra như đỉa Thế nên Huy mới phải sang bên này với bí ngô càng nghĩ tôi lại cảm thấy anh ta đàn ông thật đấy Người đẹp dân tận miệng mà nhất quyết không đụng đến Không bất chấp luân thường đạo lý Để thỏa mãn nhu cầu của bản thân Cũng không trả đạp lên tình cảm gia đình Và vạch mặt em dâu mình Người lạnh lùng quyết đoán như anh ta Mà phải nhẫn nhịn đến mức này Thực sự khiến tôi cảm thấy rất khâm phục Cuối cùng tôi không hỏi nữa Mà chị nhẹ nhàng bảo Tôi biết rồi tôi về phòng đây Nửa đêm còn lại yên bình qua đi Sau hôm đó tạm thời không thấy Phương sang bên này nữa Chuyện đêm hôm ấy Ngoài kẻ thứ ba là tôi ra Thì không có một ai biết Nên tất cả mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường Thậm chí ngay cả Hải Cũng không mảy may nghi ngờ gì vợ mình lẫn anh cả Thỉnh thoảng vẫn sang nói chuyện hỏi tôi Tôi không thích tiếp xúc với anh ta lắm Nhưng vì phép lịch sự Nên vẫn phải trò chuyện đôi ba câu Hải thấy xe tôi dựng một góc mới cười bảo Nghe nói hôm trước Chị chúng giải đặc biệt nên được tặng chiếc xe này à Vâng, hôm đó tôi bốc trúng số nên được tặng xe May thật đấy nhỉ Nhưng mà ai lại để mẹ của Trường An đi xe máy điện bao giờ Chị cần đi học hay gì cứ bảo tài xế đưa đi là được rồi Nhà chúng tôi không thiếu xe À, tôi đi xe đạp điện quen rồi Giờ đi xe máy điện đang còn thấy hơi ngượng Tôi không quen đi xe ô tô đâu, cảm ơn anh Cũng phải làm quen đi chứ Dù gì chị cũng là mẹ của Trường An Người nhà cả, được hưởng những việc ấy là quyền lợi đương nhiên Gì chưa xe cộ đối với nhà tôi thì là chuyện đơn giản Nếu chị không muốn tài xế đưa đón thì cứ bảo anh cả mua cho một chiếc ô tô để tự đi lại. Số lợi tức từ cổ phần của anh Tuấn, anh cả đang giữ mà. Mà anh Tuấn cũng coi như là chồng chị. Bảo anh cả giao ra một ít để chị mua xe cổ đi lại. Chắc là cũng không phải là chuyện gì khó khăn đâu. Tôi muốn thăm dò người này nên giả vờ không từ chối. ra vẻ ngạc nhiên hỏi anh ta. Ờ thế ạ, cổ phần của anh Tuấn bây giờ anh cả đang giữ à Chị không biết à Không ạ, tôi mới đến nên có biết gì đâu với cả cũng chưa bao giờ nghe anh cả nhắc đến chuyện cổ phần. Ba anh em tôi, mỗi người đều được chia 10%, anh cả là tổng giám đốc nên được bố cho thêm 5%, tổng là 15%. Từ lúc anh Tuấn bị tai nạn đến nay, số lợi nhuận từ 10% cổ phần đó là anh cả đang giữ. Anh cả nói quản lý và đầu tư số lợi nhuận đó giúp anh Tuấn, đợi đến khi anh Tuấn tỉnh lại thì đưa trả về, còn nếu trường hợp xấu là anh Tuấn không thể tỉnh lại nữa, thì toàn bộ cổ phần và cổ tức sẽ giao lại cho trường An. Nói đến đây, Hải lại làm như nhớ ra thêm chuyện gì đó nên nói. À phải rồi, bố tôi nói cuối năm nay họp cổ đông sẽ chia cho trường An 5% cổ phần. Không biết chị đã nghe chưa? Tôi chưa nghe gì cả. Chuyện của gia đình anh tôi không được tham gia. Chị là người sinh ra trường An thì chuyện này lẽ ra chị phải biết chứ nhỉ? Anh cả thật là... Tôi cười cười. Lúc này trong lòng cũng đã xác định rõ 7-8 phần Hải không phải là người tốt. Anh ta thường nói những lời nghe thì có vẻ rất bình thường nhưng câu nào câu nấy đều có chung một mục đích là công kích tôi. Anh ta muốn tôi biết Huy đang cố gắng chiếm lấy cổ phần, từ số cổ phần của Tuấn đến cả số cổ phần mà bí ngô sắp được hưởng. Đúng là sống trong nhà giàu, chẳng khác gì đang sống trong một cuộc chiến. Dù là anh em ruột thịt hay tỉnh thân máu mủ, cũng không thể so với đồng tiền, không thể so được với cổ phần. Tôi nghĩ so với một người luôn tỏ ra niềm nở và tốt bụng như Hải, thì người lạnh lùng và hiếm khi mở miệng nói chuyện như Huy đáng tin hơn vì dù sao thì lúc bí ngô suýt bị bỏng canh nóng cũng là lúc anh ta lo lắng lúc tay tôi bị thương cũng là lúc anh ta sơ cứu tôi có thể quay lại đi học cũng là do Huy tài trợ anh ta thường không nói nhiều và cũng không bôi xấu ai tất cả chỉ làm bằng hành động thế nên dù ở ngôi nhà này không có ai thực lòng đối xử tốt với mẹ con tôi đi chăng nữa tôi vẫn lựa chọn đứng về phía Huy và sau lần đó xảy ra một chuyện trải qua chuyện này tôi mới thực sự thấm thía lựa chọn của mình là sáng suốt Hôm ấy là cuối tuần, nên cả tôi và bí ngô đều được nghỉ ở nhà. Bình thường con bé sẽ dành nửa ngày để đến bệnh viện thăm bố cùng với tôi. Nửa ngày còn lại sẽ phải sang phân bên biệt thự để chơi với ông nội và em Jin Jin. Tôi không được bước chân sang bên ấy nên chỉ loanh quanh, ở nhà dọn dẹp. Vốn dĩ cứ nghĩ cuối tuần đó sẽ trôi qua yên bình như bao cuối tuần khác. Không ngờ 14 giờ chiều đã nghe những tiếng ồn ảo huyên náo từ phía sau hổ cá coi. Giọng chịu anh kêu lên Ôi trời ơi, cứu với, cứu với mọi người ơi Có ai không, cứu với Tôi vội vàng lao như bay ra ngoài Lúc chạy ra đến hồ cá coi Thì thấy bí ngô đang đứng trên bờ khóc váng lên chị oanh thì hốt hoảng cầm cây gậy Chọc ra giữa hồ Còn ở đầu cây gậy ấy là một đứa bé đang ngộp lạn dưới nước Khi đó tôi đã không nghĩ nhiều Lập tức nhảy xuống rồi bơi ra lôi đứa bé đó lên Mực nước trong bể cá coi này Không hẳn là quá sâu Nhưng cũng đến tận cổ tôi Mùa này nước cũng rất lạnh bể vừa rộng vừa dài nên phải tốn gần 30 giây mới ôm được đứa bé kia kéo đầu thằng bé lên cao để nó tự hít thở rồi bơi vào bờ hình như đứa bé đó mới bị rơi xuống thôi nên tạm thời không bị sao cả chỉ là uống vào mấy ngụm nước tôi đặt nó xuống rồi ép ngực mấy cái để đẩy nước trong họng thằng bé ra khi phụt ra ngụm nước to nhất nó lập tức nghiêng người rồi khóc xé lên còn tôi thì cuống lên nói đúng rồi khóc to lên con khóc đi định nói khóc đi cho thông đường thở Nhưng còn chưa kịp nói hết câu Đã bị ăn một cái tát xây sầm mặt mày Phương từ bên kia chạy đến Không nói không rằng đã đánh tôi Sau đó ôm trầm lấy đứa bé kia Con điên này, mày dám giết con tao à Mẹ con mày định hại Jin Jin nhà tao Đúng không Chị Oanh đứng cạnh tôi thấy thế mới lên tiếng giải thích Không phải, chị vừa mới cứu Jin Jin đấy Jin Jin bị rơi xuống hổ cô Phương ạ Im đi, bình thường nó không bao giờ sang bên này Làm sao mà bị rơi xuống hổ được Hôm nay, nó mà làm sao á Thì tôi giết các người Cô ta vừa nói đến đây Thì Hải cùng với ông nội bí ngô chạy đến Hai người họ liếc phương đang ngồi bệt trên cỏ ôm Zin Zin Rồi lại nhìn tôi và bí ngô Ông nội của con tôi quát Có chuyện gì đấy Din din sao rồi Sao lại bị rơi xuống hồ Con không biết bố ạ Tự nhiên nghe tiếng tiêu cứu con mới chạy sang Sang bên này thì thấy chị hai đang bóp cổ thằng bé Rồi bảo nó khóc to lên Cái gì Tôi định mở miệng bảo không phải Nhưng cùng lúc này Hải cũng xông đến bế lấy din din rồi nói Mọi chuyện để sau rồi nói Bây giờ gọi bác sĩ đến xem Jin Jin thế nào đã bố Thằng bé ướt sũng khắp người Nên lạnh tím hết mặt mày Răng va vào nhau lập cập Tôi cũng nghĩ bây giờ không phải lúc giải thích Nên không nói gì nữa Im lặng nhìn bọn họ bế Jin Jin đi Khi tất cả đã chạy sang nhà bên kia rồi Chỉ còn mình tôi và bí ngô đứng đó Thấy con bé vẫn khóc chưa nín Tôi mới nghiêm giọng quát con Bí ngô Làm sao em Jin Jin lại rơi xuống hồ Mẹ đã dặn con không được ra gần hồ cơ mà Sao lại từ bên nhà kia chạy sang đây Con bé nghe tôi quát lại khóc ỏa lên Mếu máu giải thích Không phải con mà Em Jin Jin bảo con dắt sang xem mẹ Con dắt em Jin Jin đi đến đây á, Thì em Jin Jin lại muốn xem cá coi Rồi em Jin Jin ngã xuống hồ Sao con thấy em ở hồ mà không bảo em về Lỗi là do con Vì con không nghe lời mẹ Nên mới dẫn em Jin Jin sang bên này Nếu hôm nay cả em Jin Jin Cả con đều rơi xuống hồ thì sao Có biết hậu quả thế nào không Con xin lỗi mẹ ạ Bí ngô sai rồi. Về rửa mặt rũ mặt vào tường cho mẹ. Bí ngô không dám gãi tôi. Vừa khóc tức tuổi vừa theo tôi về nhà sẽ úp mặt vào tường. Phạt con úp mặt vào tường suốt 2 tiếng. Trong thời gian này tôi cũng thấp thỏm không biết thằng bé Jin Jin sao rồi. Lại cũng lo lắng vì sợ người nhà họ không để yên cho mẹ con tôi. Rõ ràng bạn nãy Phương thấy tôi đang ép ngược cho con trai. Vậy mà lại nói tôi bóp cổ thằng bé. Dù sự thật có là gì đi chăng nữa thì chắc hẳn sẽ xây gây ra rất nhiều phiền phức đối với tôi. Mà mấy tiếng sau, có người gọi tôi và bí ngô sang biệt thự chính nói chuyện, tôi mới biết đúng là phiền phức thật. Khi tôi dắt con sang đó, thì tất cả mọi người đã ngồi ở phòng khách chờ sẵn, giống hệt như hôm đầu tiên tôi đến đây. Chỉ có một điều khác duy nhất là thái độ của ba người trong nhà họ tỏ ra rất khó chịu với tôi. Phường thì ngồi trên ghế khóc rừng rức, lúc thấy bí ngô thì ngẩng lên nhìn bằng ánh mắt cam thù. Tôi mới vừa mở miệng chào thì ông nội của bí ngô đã đập bàn. Trường An, nói xem, chuyện hôm nay là như thế nào? Con gái tôi thấy vậy thì sợ co rúm người lại, nếp chặt vào chân tôi. Tôi biết con bé vẫn còn sợ vì chuyện Jin Jin bị rơi xuống hồ. Không dám nói chuyện, thế nên mới mở miệng trả lời thay con. Cháu đã hỏi Trường An rồi, mấy đứa nhỏ tự ý chạy sang bên kia chơi. Lúc sang thì thấy hổ cá coi nên dừng lại xem. Jin Jin muốn nhìn cá gần nên mới rơi xuống hồ. Im miệng. Chưa đến lượt cô nói, ông nội của bí ngô chừng mắt quá tôi, sau đó lại quay sang nhìn con bé. Ông bảo giải thích, trả lời mau lên. Tay con bé run run nắm tay tôi, tôi thương quá nhưng không có cách nào cả, đành kéo bí ngô về phía trước rồi khẽ nói. Bí ngô đừng sợ, ông nội hỏi con thì con cứ trả lời đi, ngoan, trả lời đi con. Tôi phải nói mấy lần, con bé mới chịu thỏ đầu ra rồi nhìn, thấy tôi gật đầu nó mới ấp úng nói, ông nội ơi! Em Jin Jin rủ con sang bên nhà kia xem mẹ chi Con dẫn em Jin Jin sang đến bể cá Thì em Jin Jin lại nói xem cá Em Jin Jin đi lại gần hồ để nhìn cá Nên mấy ngã ôm xuống Vẫn còn nói dối phải không Con nói thật mà Nghe thế Phương mới ngừng khóc rồi quát con tôi Con nhỏ đã có cái tật hãm hại người khác Và nói dối rồi Chẳng biết ai dạy nói như thế nữa May mà Jin Jin không sao Nếu thằng bé có sao Thì con không sống nổi mất bố ạ Ông nội bí ngô nghe vậy càng nổi giận đồng đồng Có nói thật không? Không nói thật thì đừng trách ông phạt con đấy Trường An nói thật mà Con bé vẫn kiên quyết nói như vậy Cuối cùng Hải Đành thở dài nhìn tôi Chị Chi Jin Jin nó vừa tỉnh dậy đã la hết ẩm lên Nó nói Trường An đẩy nó xuống hồ Trường An thấy nó rơi xuống còn đứng trên bờ bảo chết đi Chị xem xem Con nít thì phải dạy dỗ Tôi thấy để nó thế này không ổn đâu Trường An không phải là người như thế Nó từ nhỏ lờ lớn lên đã không biết nói dối Nó cũng không bao giờ dám làm những chuyện như anh vừa nói Mặc dù phạt con Nhưng tôi luôn tin bế ngô Nó là một đứa trẻ do tôi sinh ra Nên tôi hiểu Con tôi là một đứa bé ngoan Nó sẽ không hại ai cả Có thể là Jin Jin mới tỉnh dậy Vẫn đang còn hoảng nên nói linh tinh Không thể nghe lời một đứa bé mà kết luận mọi chuyện được Phương vò chặt tờ giấy trong tay Rồi nghiến răng nghiến lợi trừng tôi Thế chị nghe lời con chị Rồi kết luận nó không đẩy con tôi xuống hồ thì sao Hay là mẹ con nhà chị thông đồng với nhau Mẹ con chị định hại thằng Jin Jin nhà tôi đúng không Mẹ con chị đang toan tính chuyện gì đấy Tôi biết cô ta nói đến cổ phần Phương cố tình dùng những lời như vậy Trước mặt ông nội của bí ngô Là để ông ta nghĩ tôi suối con hại Jin Jin Khi thằng bé đó không còn nữa Con tôi đương nhiên là cháu gái duy nhất của gia đình Cổ phần được chia Có khi cũng sẽ nhiều hơn Tôi kiên định lắc đầu Tôi không dạy con những điều như thế bao giờ Trường An với Jin Jin chỉ là những đứa trẻ Đừng vụ oan cho chúng nó Dù sao diên dinh cũng không sao rồi Tôi nghĩ Tôi định nói Tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn thì nên bỏ qua Tránh làm mấy đứa trẻ thêm sợ Nhưng còn chưa nói hết câu Thì ông nội của bí ngô đã bảo Lần này không sao Không có nghĩa là mẹ con cô không có lỗi gì Trường An mới tí tuổi đã học mấy cái thói xấu của cô Không phạt thì sau này lại tái phạm Trường An Ra sân quỷ ở đó Tối nay không được ăn cơm Quỷ đến khi nào ông cháu đứng dậy mới thôi Tôi vừa phạt con úp mặt vào tường, giờ đến ông nội phạt nó quỷ, tôi sợ con bé không chịu nổi nên ngay lập tức kháng nghị. Cháu thấy bác nên xem xét lại mọi chuyện kỹ lưỡng đi đã. Chưa chắc những lời Jin Jin nói trong lúc hoảng loạn là sự thật, với cả Trưởng An nó còn bé, nó mới gần 5 tuổi thôi, không thể quỳ lâu được. Bạn nãy cháu đã phạt con bé úp mặt vào tường rồi, bác để cháu về dạy dỗ lại con, con bé quỷ không chịu nổi đâu ạ. Cô im mồm ngay cho tôi, ngay từ đầu thằng Huy nói đưa cô đến đây, tôi đã không hài lòng. Cháu nhà tôi có nửa dòng máu thấp kém của cô Tôi cũng đã không hài lòng Đúng thật ở với người mẹ như cô Thì nó chỉ học toàn điều xấu Mới tí tuổi đã biết hại người khác Biết nói dối Nó còn ở với cô Thì nhân phẩm cũng như cô thôi Cô dọn đi ngay cho tôi Từ giờ tôi cấm cô tiếp xúc với con bé Bác ơi cháu Đi ngay ra khỏi nhà tôi Tôi bị bảo vệ tấm ra khỏi khu biệt thự bên này Nhưng vì đồ đạc của tôi ở khu bên kia và lại dường như bên đó thuộc quyền sở hữu của Huy, nên họ chỉ lôi tôi sang đó rồi quay về. Tất nhiên là tôi cố chấp không đi, tôi không nỡ để con tôi phải quỷ ngoài sân như thế, nên cứ rằng co với bảo vệ, để đòi quay lại khô chính nhưng bất lực, còn bị sô mấy cái ngã rách hết cả đầu gối. Vì nhân lúc ấy tôi không hề thấy đau da thịt, mà chỉ thấy đau lòng thôi. Tôi sợ xa bí ngô và thương con, nên cứ van xin bảo vệ mãi. van xin không được lại nhào đến định sông vào, nhưng đều vô dụng. Cứ rằng có như vậy một lúc thì trời đổ mưa Mùa này đang là mùa bão Nên mưa nhiều kinh khủng Nhưng dù có mưa ướt hết người hay lạnh chết Thì tôi vẫn lì lợm đứng đó Tôi đứng ở ranh giới giữa hai khu Cố dướn người nhìn sang bên kia để nhìn con Sợ trời mưa to Mà họ vẫn bắt bí ngô phải quỳ ngoài sân Nên không thể đứng yên được Cảm giác khi đó đau lòng gần như cùng cực Nhưng tôi không có cách gì Để được nhìn thấy con cả Giữa lúc tuyệt vọng không biết phải làm sao Thì nghe tiếng bước chân đi về phía tôi Hai bảo vệ đô con đứng trước mặt lúc này cũng ngẩn lên, nghiêm chỉnh chào một tiếng. Cậu cả. Nghe hai chữ cậu cả, tôi như tìm được vị cứu tinh. Vội vàng quay đầu lại thì thấy Huy đầu trần đi đến. Áo vest của anh ta dính mưa ướt đẫm hệt như quần áo trên người tôi. Nước mưa tát vào mặt tôi đau nhói. Không thể nhìn rõ người trước mặt nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Huy ở đây, lòng tôi đã thấy được chấn an rất nhiều rồi. Tôi nói với anh ta. Anh cả. Bí ngô bị phạt quỷ. Trời mưa tôi sợ con bé Tôi còn chưa nói hết câu Anh ta đã ngắt lời Đứng đợi ở đây Nói xong Huy đi thẳng qua người tôi rồi vào biệt thự chính Hai người bảo vệ lúc đầu kiên quyết ngăn cản tôi Bây giờ cũng không dám ho he động đến anh ta Ngay cả một kẻ như tôi Cũng được hưởng chút xanh cậu cả Khi tôi chạy theo Huy vài bước Tầm mắt có thể nhìn vào đến sân Thì mới bị bọn họ cản lại Trong màn mưa trắng xóa Tôi nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé siêu siêu vẻo vẻo Đang quỳ dưới đất Nhận ra bí ngộ của tôi, tôi gần như mất sạch kiểm soát, muốn hét to. Con ơi, mẹ đây, mẹ đây! Nhưng cổ họng tắc nghẹn lại, không thể nào thốt ra lời được. Nước mắt ảo ảo rơi xuống, sự cay đắng thấm cả vào giọt lệ, rồi hòa cùng với nước mưa chảy tong tong xuống gỏ má. Tôi muốn chảy lại ôm lấy con, muốn dùng cơ thể của mình che chắn cho đứa con gái bé bỏng của mình, nhưng lại không thể làm gì cả. Chỉ có thể mở mắt thật to Nhìn người đàn ông kia đi đến chỗ bí ngô mà thôi Huy cả người ướt sũng Vừa cúi xuống định bế bí ngô lên Thì bỗng dừng nghe tiếng quát Nó đang phải chịu phạt Không được đưa nó đi đâu hết Lúc này tôi mới để ý thấy ông nội của bí ngô Và vợ chồng Hải đang đứng ở ngay hiên nhà Bọn họ đều trông thấy bí ngô quỷ dưới trời mưa tầm tã Nhưng không có một ai thương xót con gái tôi Tất cả đều đứng đó chơ mắt Giáo hành nhìn con bé Thậm chí ngay cả bây giờ Cũng không định để Huy đưa bí ngô đi Thế nhưng anh ta chẳng hề bận tâm Đến những lời này mà vẫn cúi ôm bí ngô vào lòng Dùng toàn bộ thân thể mình che chắn cho con tôi Huy lạnh nhạt nói Con bé là do con đưa về Muốn dạy dỗ gì Thì để con dạy Anh dạy, anh dạy nó kiểu gì Mà để nó đẩy thằng Jin Jin xuống hổ cá Nếu hôm nay không cứu kịp Thì anh biết ra sao không Trưởng An là cháu anh Thế thằng Jin Jin thì không phải à Anh định để con bé đó hại chết cháu trai nhà này, có phải không? Bố tìm hiểu kỹ chưa? Giờ thằng Jin Jin còn đang sốt mê man, anh nói xem như thế đã đủ chưa? Từng hạt mưa chịu nặng đập vào lưng áo của anh ta, nhưng lúc này tôi lại có cảm giác như bờ vai ấy gánh được cả đất trời, có đủ bàn lĩnh để bảo vệ mẹ con tôi. Anh ta không cần hỏi đầu đuôi sự việc, nhưng vẫn bảo vệ bí ngô giống như bảo vệ chính con ruột của mình, khiến tôi cảm động vô vàn. Thế bố định bắt Trường An phải quỷ dưới mưa cho ngang bằng với việc Jin Jin rơi xuống nước phải không? Jin Jin ốm nên bố cũng bắt Trường An ốm cùng. Theo bố như thế mới là công bằng có phải không? Nó làm sai, nó phải chịu phạt. Dù ra quỷ dưới mưa cũng không chết được, nhưng rơi xuống hồ thì có đấy. Đã là con cháu của nhà này thì phải chấp nhận, ở đây không có chỗ cho việc làm sai rồi xin tha thứ. Con nói rồi, Trường An có làm sai gì cũng chỉ còn có quyền dạy dỗ. Con mới là người giám hộ của con bé Anh định dung túng cho nó đúng không Cả cái đứa đàn bà kia nữa Ai cho phép anh để nó sang bên này Nhờ có người mẹ như thế Mà con bé trường an mới học được đủ thói hư tật xấu đấy Anh tách ngay hai mẹ con nó ra cho tôi Con hư tại mẹ Anh nghe rõ chưa Nói rồi Ông ta lập tức quay đầu gọi bảo vệ Bảo vệ đâu Tống cổ đứa đàn bà kia đi ngay cho tôi Mang nó ném ra ngoài ngay đi Nghe xong câu này Huy đột nhiên gầm lên hai mắt đỏ quạch nhìn về phía mấy người đang đứng trong mái hiên. Đừng có dùng cách bố huấn luyện bọn con với trường an. Có lẽ vì âm thanh anh ta nói rất lớn mà cũng có thể là do bộ dạng của Huy khi ấy thực sự rất kinh khủng. Lạnh lẽo, lạnh lẽo đến mức người ta phát sợ nên sau đó không có ai nói năng câu gì. Ngay cả mấy người bảo vệ cũng không dám chạy lại lôi tôi đi. Ông nội của bí ngô nhìn chăm chăm anh ta rất lâu. Rất lâu, thế nhưng vẻ mặt con trai cả vẫn không hề suy chuyển. Trường An để con dạy dỗ, sau đó ôm Bí Ngô đi thẳng về biệt thự bên này. Khi anh ta đi lại gần tôi, tôi lập tức nhào đến ôm lấy con vào trong lòng. Bí Ngô cả người nóng gian lại đến mức nước mắt nước mũi trắng bệch. Nó vừa thấy tôi đã lẩm bẩm bảo: "Mẹ ơi, Bí Ngô lạnh, Bí Ngô sợ lắm, mẹ đưa Bí Ngô về bà ngoại đi, Bí Ngô không ở đây nữa đâu." "Ừ, về bà ngoại, về bà ngoại, mẹ đưa Bí Ngô về bà ngoại nhé." Không ở đây nữa con nhé. Mình về thôi, về thôi. Tôi vừa khóc vừa lầm bầm. Sau đó vội vàng ôm con chạy về biệt thự bên kia. Khi vào đến phòng thì bí ngô của tôi đã mê man thiếp đi rồi. Lúc anh ta đặt con bé xuống giường tôi mới phát hiện ra con sốt rất cao. Người lớn ngấm mưa như thế còn không chịu nổi. Huống gì một đứa bé mới mấy tuổi. Tôi định chạy đi lấy thuốc thì anh ta nói Thay đổi cho con bé trước đi. À vâng, tôi biết rồi. Trong lúc tôi và chị Oanh cuống cuồng lấy nước nóng lau người và thay đồ sạch cho con thì Huy có gọi bác sĩ đến đo nhiệt độ mới thấy bí ngô sốt gần 40 độ bác sĩ nói thiếu chút nữa là co giật mà ở tuổi này nếu như co giật thì sẽ để lại di chứng não rất nặng nề may sao con bé uống thuốc xong thì cũng hạ sốt được chút ít không còn nóng gian như lúc mới bế về nữa mà chỉ mê man rồi nói rằng con cứ nắm tay tôi mếu máu mẹ ơi đừng đi mà bí ngô không thích quỳ đâu Bí ngô muốn mẹ cơ Ông nội ơi Ông đừng bắt mẹ bí ngô đi Bí ngô về nhà bà ngoại cơ Bố ơi Bố dậy đưa con với mẹ chi về bà ngoại đi Bố chưa đưa bí ngô đi tàu điện à Bí ngô không để em dinh zin thật mà Chắc vì sốt quá cao Nên con bé nói sảng rất nhiều Tôi ngồi bên cạnh cũng thương đến đất ruột Không muốn khóc Nhưng nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên má Càng thương con thì tôi lại càng căm phẫn Những người ở bên biệt thự kia hơn Cứ nghĩ đến việc ba người nhà họ rừng rưng đứng nhìn con bé liêu siêu quỷ dưới trời mơ rét, máu lạnh đến nỗi còn không muốn Huy đưa bí ngô đi tôi lại thấy hận bọn họ vô cùng May mà hôm nay có Huy về kịp lúc may mà anh ta không giống như những người kia ngược lại còn trở che cho mẹ con tôi, thậm chí còn sẵn sàng cãi nhau với người nhà mình để bảo vệ bí ngô Thực sự nếu không có anh ta thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa Bí ngô mà bị co giật, cả đời về sau chắc tôi sống không yên Tôi ngồi ở cạnh con cho đến tận 2 giờ sáng. Mệt với cả người cũng hầm hầm nóng do bị dính mưa, nên hai mắt nặng chĩu. Sau đó gục xuống thiếp đi ở giường con. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi nghe có tiếng mở cửa và tiếng bước chân người đi vào phòng. Nhưng không thể mở mắt ra được, chỉ lờ mờ cảm thấy người ấy đứng bên cạnh nhìn mẹ con tôi rất lâu, rất lâu. Sau đó đèn ngủ trong phòng được giảm xuống, rồi một lát sau tôi lại nghe thấy tiếng đóng cửa. Chập chờn ngủ không ngon cả đêm, Ngày hôm sau mấy năm giờ sáng tôi đã tỉnh dậy, sờ lên chán bí ngô thì thấy con bé đã hết sốt rồi. Thở phào nhẹ nhõm, chèn lại chăn cho con rồi đi xuống nhà, định tự tay nấu một nồi cháo nóng, nhưng khi xuống đến nơi thì đã thấy chịu anh nấu gần xong rồi. Bí ngô thế nào rồi em, còn sốt nữa không? Sáng nay chán mát rồi chị ạ, không sốt nữa. Trộm vía, may quá, hôm qua mờ rét như thế, chị cứ sợ nó bị cảm lạnh rồi sốt mấy ngày không dứt. Cảm lạnh này nó ngấm tận vào trong xương ấy. Mãi không khỏi đâu Vâng em cũng lo thế Mong là con bé không sao Mà chị nấu cháo gì thế ạ Chị nấu cháo gà Tí nữa cho nhiều hành với tía tô cho giải cảm Nãy cậu Huy vừa mới nhắc xong Bảo chị nhớ nấu cháo cho bí ngô À thế hả chị Ừ sáng nay cậu Huy dậy sớm mà, Vừa mới sang bên nhà chính rồi Chắc tí nữa về đấy Vâng tôi nghĩ mình nên cảm ơn Huy Vì chuyện hôm qua Nên lần đầu tiên chủ động pha cho anh ta một cốc cà phê Lát sau khi Huy từ bên nhà chính về tôi mới mang cà phê đặt lên bàn cho anh ta. Anh uống cà phê đi. Anh ta hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi. Có chuyện gì không? À không có chuyện gì, tôi chỉ muốn cảm ơn vì hôm qua đã đưa bí ngô về thôi. Cảm ơn anh. Tôi đưa nó về không phải vì cô. Khỏi cảm ơn. Tôi biết chứ, tôi biết anh ta vì nghĩ cho em trai vì thương đứa con duy nhất của Tuấn nên mới làm vậy. Chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng dù sao bí ngô vẫn là con tôi Thế nên tôi vẫn cười rồi bảo Vì ai thì cũng nên cảm ơn mà Nhưng mà Tôi hơi ngập ngừng nhìn anh ta vài giây Thấy mới sáng sớm anh ta đi từ biệt thự chính về Mà không đỏ vẻ khó chịu Thế nên mới hạ quyết tâm nói Bí ngô từ nhỏ đến lớn không biết nói dối Nó đi học mấy năm cũng chưa đánh bạn nào bao giờ Toàn bị các bạn bắt nạt thôi Tôi tin nó không làm những chuyện như đẩy Jin Jin xuống bể cá đâu Anh có thể giải thích với ông nội và chú thím con bé giúp tôi được không? Cô tin là một chuyện Người khác có tin con cô không lại là chuyện khác Việc cô làm là chứng minh con bé không có lỗi Chứ không phải dùng trực giác để nói Đúng là người làm kinh doanh Ngay cả những việc nhỏ nhạt thế này Cũng đòi hỏi phải có căn cứ Tất nhiên là tôi chẳng có căn cứ gì cả Lúc đó cuống nên chỉ biết nhảy xuống cứu thằng bé thôi Lấy đâu ra thứ gì để chứng minh Tôi không biết dùng gì để chứng minh như thế nào cả Cô nên nhớ Khi cô tìm ra cách để người ta tin cô thì mới có thể bảo vệ được con bé. Hoặc nếu không có cách thì cũng phải biết đường gọi điện thoại cho tôi. Cô nghĩ cô tài giỏi đến mức chỉ nói mấy câu là người ta tin con bé không làm sai à? Tôi ngẩn ra mất một lúc bây giờ mới nhận ra là mình sai ở chỗ nào. Nhà giàu như bọn họ thì quy tắc và danh vọng là trên hết. Tình cảm là thứ cuối cùng. Thế nên tôi muốn bảo vệ bí ngô thì ngày hôm qua phải nói năng có bằng chứng như vậy thì ông nội con bé mới tin bí ngô không sai. Tôi định nhận lỗi với anh ta, tuy nhiên lúc này chợt nhớ ra một chuyện nên đổ tội ngược lại, nhưng tôi không có số điện thoại của anh. Nghe tôi nói vậy, sắc mặt lạnh lùng của Huy bắt chợt cứng lại, dường như không nghĩ tôi sẽ trả lời một câu như thế. Mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc trong chuyện này lỗi sai không chỉ có mình tôi mà còn có cả anh ta nữa. Vì anh ta không cho tôi số điện thoại nên tôi mới không có cách gì liên lạc được với bí ngô để cho bí ngô gặp chuyện. Vy cầu mày ngắc ngứ mất vài giây mới miễn cưỡng trả lời. Không có thì cô không biết đường xin à? Đưa điện thoại đây. Tôi móc điện thoại ra đưa cho anh ta. Huy cầm lấy, nhanh chóng ấn một dãy số rồi đưa trả lại tôi. Sau đó cầm cốc cà phê kia đi thẳng lên phòng. Hôm đó lần đầu tiên sau mấy tháng tôi đến nhà anh ta bí ngô của tôi được nghỉ học khi bị ốm. Tôi cũng xin nghỉ thêm một ngày để ở nhà với con. Bí ngô tỉnh dậy thấy tôi thì lập tức cười tuét miệng cũng không đòi về nhà bà ngoại nữa mà chỉ bảo. Mẹ Chi ơi, mẹ Chi đừng đi đâu nhé, con cứ sợ mẹ Chi đi mất. Mẹ vẫn đang ở với bí ngô đấy thôi, mẹ không đi đâu, bí ngô ở đâu thì mẹ ở đó. Mẹ hứa đi, mẹ ngoắc tay con đi. Ừ, ngoắc tay. Ông nội có mắng thì mẹ cũng đừng đi nhé. Ông nội có đánh thì mẹ cũng không đi đâu. Con bé nghe tôi hứa thế thì sung sướng ôm chặt lấy tôi. Mặc dù không nói ra nhưng nhìn bàn tay bé xíu của con cứ bám chặt lấy mình. Tôi cũng đủ hiểu bí ngô, không nỡ xa tôi và càng rất sợ phải tách ra khỏi mẹ. Nhưng mà ngày hôm qua ông nội của con bé đã nói thế, chắc chắn về sau tôi rất khó có thể ở lại đây. Nhưng mà không được gặp con nữa, tôi phải sống thế nào bây giờ? Trong lúc tâm trạng tôi đang thấp thán thấp thỏm chờ xem họ có đuổi mình không, thì ngày hôm sau, lúc tôi vừa đi học về thì đã thấy ông nội của bí ngô ngồi chờ sẵn ở biệt thự bên này. Từ khi tôi đến đây, dù hai căn nhà cách nhau chỉ có gần 100m thôi, thế nhưng ông ta chưa bao giờ đặt chân sang đây. Hôm nay là lần đầu tiên. Mặc dù trong lòng tôi vẫn còn rất ác cảm với ông ta, nhưng dù sao đó cũng là ông nội của con tôi và cũng là người lớn, thế nên tôi vẫn lịch sự chào. Cháu chào bác ạ, ngồi đi. Tôi gật đầu, chậm chạp đi lại ghế sofa đối diện rồi ngồi xuống. Ban đầu cứ nghĩ ông ta sang đây để đuổi mình đi. Tuy nhiên ông ta lại nói, Trường An thế nào rồi? Con bé đỡ ốm rồi ạ, sáng nay đã đi học. Ông nội của Bí Ngô nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, Ánh mắt ông ta sắc bén còn hơn cả ánh mắt Huy. Mặc dù đã nhiều tuổi, nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy người này còn có lòng dạ lạnh lẽo hơn anh ta nhiều. Không phải là lạnh lùng, mà là máu lạnh. Dòng máu vốn có của những người kinh doanh đã lăn lộn quá lâu trên thương trường. Qua một lát sau, ông ta mới mở miệng bảo tôi chuyện hôm trước trường An bị phạt thực ra không hẳn là lỗi do nó. Nhưng phạt thì cũng đã phạt rồi, không thể thay đổi được. Thế nên tôi muốn bù đắp lại cho con bé. Cô cũng có công cứu thằng bé Jin Jin thế nên nếu cô nói yêu cầu đi cần thứ gì tôi thấy hợp lý sẽ cho cô. Đúng là cha con có khác, ngay cả cách ra điều kiện cũng giống nhau. Lần trước khi Huy muốn tôi có một tuần đến thăm Tuấn một lần cũng nói một câu na ná giống câu này. Tất nhiên điều mà tôi thực sự muốn cũng chỉ có một mà thôi. Nhưng họ sẽ không đáp ứng việc tôi đưa bí ngô rời khỏi đây. Thế nên tôi nói cháu muốn về sau chuyện phạt trường an để anh cả quyết định ạ. Cái gì? Bác đừng hiểu lầm bởi vì trường An rất quấn bác cả, nó cũng rất nghe lời của anh Huy. nếu như anh cả phạt nó thì nó sẽ chấp nhận và tự biết suy nghĩ về lỗi sai. cháu muốn giáo dục con cháu theo cách như vậy để nó trưởng thành. bình thường trường An là đứa rất nhút nhát, cháu sợ giáo dục theo cách nghiêm khắc quá sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. thế nên nếu như nó nghe lời của bác cả, cháu hy vọng bác sẽ cho anh Huy dạy dỗ trường An. nghe tôi nói vậy, ánh mắt của ông ta đột nhiên nhìn tôi rất sâu, chất chứa rất nhiều điều phức tạp mà tôi không thể đọc hiểu. Biết tại sao tôi đồng ý để cô ở bên này với bác cả của trường An không? Dạ không ạ. Là để cô sống theo nguyên tắc của đứa con trai thành công nhất của tôi đấy. Nói đến đây ông ta nhếch môi cười nhạt. Nó là đứa giỏi giang, thông minh lý trí, là đứa được tôi kỳ vọng nhiều nhất, cũng là đứa sống đạo đức nhất. Nhưng cô cũng đừng ảo tưởng nó đối xử tốt với cô. Con trai cả của tôi đơn giản là đứa sống có tình nghĩa nên mới bảo vệ trường An. Nếu như không hiểu nó Chắc chắn tôi sẽ nghĩ Nó đang bảo vệ cho hai mẹ con cô À vâng cháu hiểu ạ Hiểu thì tốt Ông ta gật gù Dục dịch đứng dậy rồi bảo tôi Việc thằng Tuấn bị tai nạn Là việc gia đình tôi không mong muốn Thậm chí đón Trường An và cô đến đây Cũng là lẽ bất đắc sĩ Gia đình tôi không chấp nhận con dâu như cô Kể cả giờ con trai tôi nằm một chỗ Tôi cũng không coi cô là con dâu đâu Với tôi chỉ có Trường An là cháu Thế nên mong cô cũng nhớ kỹ cho tôi Con trai của gia đình tôi, dù là con trai cả hay con trai thứ, cô cũng không thể với đến được đâu. Tốt nhất là đừng ôm hy vọng hay làm ra những hành động gì để Trường An phải xấu hổ. Cháu biết ạ, cảm ơn bác đã nhắc nhở. Ông ta không nói thẳng là có đồng ý với yêu cầu của tôi hay không. Nhưng tôi nghĩ không phản đối tức là đồng ý. Và ông ta cũng sợ tôi dụ đứa con trai giỏi giang nhất của mình nên mới nhắc tôi tự chú ý thân phận. Loại người như tôi, không đáng để làm con dâu nhà danh gia Thực ra tôi nghĩ Việc này ông ta nên để dành để nhắc con dâu thứ hai nhà mình mới đúng Bởi vì cô ta mới là người bất chấp hết luân thường đạo lý để rụ dỗ anh cả. Còn tôi, tôi nói ra yêu cầu đó Cũng chỉ mong bí ngô của tôi không bị người nhà chèn ép quá đáng mà thôi Dù sao, người đối xử tốt nhất với con bé trong ngôi nhà này cũng chỉ có Huy Và chuyện ông nội của bí ngô biết con bé không thực sự có lỗi Và biết cả chuyện tôi cứu Jin Jin Việc này có lẽ cũng do anh ta chứng minh nhỉ Chứng minh bằng những thứ căn cứ mà anh ta có Như anh ta đã từng nói với tôi Bảo vệ con bé bằng hành động Chứ không phải bằng trực giác Người đàn ông này suốt cuộc là lòng giả Anh ta thâm sâu đến bao nhiêu đây Mấy ngày sau đó Tạm thời mọi việc quay trở lại bình yên như cũ Ông nội của con tôi và Phương Không đả động gì đến tôi nữa Cũng không ai đuổi tôi Có điều vài hôm sau Thì bể cá coi to tướng trong biệt thự Đã bị phá bỏ Từ khi đến đây tôi đã ấn tượng với bể cá này nhất Mỗi khi nhớ con hay tâm trạng không vui tôi thường nhìn mấy con cá để tìm lại chút bình yên. Giờ bể cá to này bị đập bò cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng có lẽ còn một người nữa tiếc nuối nhiều hơn tôi. Bởi vì hôm bể cá bị người ta phá đi chị Oanh có nói với tôi một chuyện Bể cá này, ngày trước mẹ cậu huy thích lắm đấy. Thế hả chị? Ừ, giờ đập đi chắc cậu ấy buồn lắm. Nhưng mà để thì chắc là sợ sau này lại xảy ra chuyện như hôm trước. Thế nên mới phải đập đi Mẹ anh ấy mất rồi hả chị? Từ khi em đến đây tới giờ, chưa bao giờ nghe nói đến bà nội của bí ngô bao giờ. Ai, ừ, mất rồi, mất từ hồi chị mới đến đây làm, cũng gần 15 năm rồi đấy. Nhưng mà người nhà này ai cũng sống lạnh lùng hay sao em ạ? Nghe nói bà chủ ốm nặng như thế, nhưng mà ông chủ cũng không ngó ngàng gì mấy đâu. Đợt ấy cậu Huy thì học ha vớt ha viết gì đấy ở nước ngoài, cậu Tuấn thì lêu lồng chơi bời, cậu Hải thì thỉnh thoảng ngó ngàng đến mẹ vài cái xong rồi thôi. Xong rồi chắc bà chủ tâm lý rồi buồn nhiều nên mới mất sớm như thế chứ bệnh đó chữa được mà. Chắc là hồi đó bà nội của Bí Ngô thương anh cả nhất hà chị? Ồ, thương nhất vì cậu Huy nhìn thế thôi chứ sống tình cảm lắm. Nhưng chị nghe nói ông chủ từ nhỏ đã tách ba đứa con trai ra khỏi mẹ hay sao ấy? Ông chủ nói mẹ thì hay chiều chuộng con cái dễ làm ba đứa con yếu đuối hay dựa dẫm mà ba cậu con trai này thì sau phải từa kế cả cái sản nghiệp này Yếu đối thì không làm được việc gì nên mới tách ra khỏi mẹ. Ngày trước chị nghe cái cô giúp việc già già trong này kể sơ sơ thế thôi, chứ lúc chị đến thì các cậu ấy cũng lớn hết rồi nên không biết, với cả cô giúp việc đó cũng nghỉ rồi. Nghe chị Oanh nói như thế, tôi mới lờ mờ hiểu tại sao hôm trời mưa đó Huy đã nổi khùng lên nói đừng có dùng cách bố huấn luyện bọn con với trưởng An. Hóa ra việc tách mẹ và nghiêm khắc rèn luyện con là một vết xẹo trong lòng anh ta. Anh ta không bệnh vực tôi, cũng không hẳn là bênh vực bí ngô, đơn giản chỉ là Huy không muốn quá khứ đó lặp lại. Biết được chuyện này, tự nhiên tôi lại thấy hơi thất vọng, nhưng ngẫm kỹ lại cũng thấy thương anh ta. Tối hôm đó tôi xin chịu anh một chai rượu to, cầm hai cái ly cũng to luôn rồi lên phòng chờ đợi. Tôi nghĩ chắc hẳn hôm nay tâm trạng Huy sẽ không vui nên muốn cùng anh ta uống rượu. Hôm ấy Huy về rất muộn, tôi đợi đến gần 12 giờ đêm mới thấy phòng bên cạnh sáng đèn. Không ngoài dự đoán, 30 phút sau anh ta mặc áo choàng tám đi ra, theo thói quen vẫn nhìn về phía hổ khá coi, mặc dù nó đã bị phá bỏ nham nhở. Đứng trầm lặng nhìn một lúc, tôi cũng ở bên này nhìn anh ta, mãi một lúc rất lâu sau đó tôi mới hạ quyết tâm, cầm chai rượu và hai chiếc ly đi ra ngoài ban công. Thấy tôi xách theo rượu, anh ta hơi ngạc nhiên nhìn nhìn, còn tôi ngại ngùng nâng hai chiếc ly lên tay, lắc lắc. Anh có muốn uống rượu không? Tôi mới xin được chai này ở dưới nhà bếp, có 5 độ thôi. Mà thấy trên nhãn dán hai hôm nữa hết hạn rồi Nên dù anh uống cho đỡ phí Huy nhíu mày nhìn tôi một lúc Dường như đang đánh giá xem tôi đang có toàn tính gì Nhưng tôi chẳng có toàn tính gì cả Và lại ban công phòng tôi Và ban công phòng anh ta Cách nhau hơn 60cm Dù sao tôi cũng chẳng ăn thịt được anh ta Tôi rót ra hai ly rượu Rồi đưa tay ra Chỉa một ly cho Huy Máy chiếu mini của anh đã bắt đầu bán ra thị trường chưa Khoảng hơn một tuần nữa anh ta trần chờ vài giây rồi cũng vươn tay nhận lấy ly rượu của tôi chậm rãi đáp chiến lược marketing của cô không tệ hôm nay nghe phòng kinh doanh báo cáo lại từ hôm ra mắt sản phẩm đến giờ đã có hơn 2.000 đơn đặt hàng chúc mừng anh tôi đang định đưa ly rượu về phía anh ta để chúc mừng nhưng Huy lại chủ động cũng ly của mình và ly của tôi trước động tác của anh ta rất thành thục và dứt khoát các hẳn bộ dạng cầm ly rượu cũng lúng túng của tôi có một phần công của cô cạn ly cạn ly Anh ta ngửa cổ uống cả ly rượu. Tôi thì không biết uống loại rượu xịn xịn này nhưng chót mời người ta rồi nên cũng đành phải nhắm mắt nhắm mũi uống hết. Vì rượu vừa cay, vừa chát khiến cổ họng tôi hơi khó chịu nhưng nuốt vào xong thì lại có cảm giác rất đầm và rất ngọt. Tôi uống xong lại rót ra thêm hai ly nữa. tôi chỉ góp công nhỏ tí ti thôi phần lớn là do sản phẩm công nghệ anh nghiên cứu mà. Theo như lời MC nói hôm đó là công nghệ phát triển vượt bậc khiến ai cũng phải ngạc nhiên ấy. Nói quá thôi Màn hình OLED trong suốt trên thế giới Đã sản xuất được rồi À thế còn việc màn hình OLED lỗi hôm ở quảng trường Anh đã tìm ra nguyên nhân chưa Chưa, tạm thời không có thông tin gì cả Nói đến đây Huy lại nghiêng đầu nhìn về phía bàn tay Đang rót rượu của tôi nhàn nhạt, nhạt hỏi Tay thế nào rồi thì sắp lành hàn rồi Nhưng mấy hôm trước dính nước ở bể cá coi Hôm ấy mới bỏ thuốc trị nấm cho cá thì phải Chỗ vết thương gì ứng với thuốc đó Nên hơi ngứa một tí chắc mai kia thì sẽ khỏi anh thì sao tay lành chưa không bị dính nước ở bể cá nên khỏi hẳn rồi thấy anh ta nói một câu nửa đùa nửa thật như vậy tôi lại bật cười so với nửa năm trước đây có lẽ bây giờ là lúc tôi cảm nhận rõ rệt nhất khoảng cách của tôi và người đàn ông này được thu hẹp hơn một chút không còn quá lạnh lùng xa cách nữa anh ta bây giờ đã có thể nói với tôi nhiều hơn ba câu tôi nghe nói cá coi đắt tiền lắm lúc đến đây nhìn thấy bể cá này mới thấy đúng là cá coi đắt thật Đắt vì nó đẹp ấy, bể bơi đẹp với cá đẹp Hơi tiếc vì bây giờ không được nhìn nữa Tương ảnh đầu nhìn xuống bể cá coi Đã bị phá nham nhở Nói với anh ta Vì chuyện của bí ngô và din Di à Không hẳn, nếu có thể gây nguy hiểm cho người khác Thì nên đập bỏ Huy cầm ly rượu thứ hai lên uống Liếc mắt thấy nét mặt anh ta hơi trầm xuống Cũng chẳng biết phải an ủi thế nào Bởi vì có những chuyện là kỷ niệm Ở trong tim Người ngoài chưa từng trải qua thì không thể nào thấu hiểu có thể chọn cách khác mà. Xây rào chắn lại chẳng hạn, bao nhiêu lâu nay không có rào cũng có vấn đề gì đâu. Chuyện của bí ngô với Jin Jin chỉ là không may, không cần chọn cách tiêu cực như thế. Tôi không thích phiền phức. Nói đến đây, anh ta quay lại mới thấy tôi đang cầm trên tay một chai rượu, tay còn lại cầm ly uống hết ly này đến ly khác. Huy bắt chợt cau mày. Rượu vang không uống như thế, uống từ từ thôi. Tôi thấy ngọt mà. Rượu càng ngọt thì càng dễ say. Cô không biết à? Không, tôi có biết đâu Từ nhỏ đến lớn tôi mới chịu uống rượu vài lần thôi Lần say đầu tiên cũng là lần có bí ngô đấy Nhắc đến chuyện tại sao lại có bí ngô Trong lòng tôi vẫn ít nhiều cảm thấy chua xót Nhưng chẳng thể nói ra nên chỉ cười Đến bây giờ chẳng biết là may hay là rủi nữa Nhưng có nó, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều Nó giống như một phần không thể thiếu được trong cuộc đời của tôi ấy Cứ nghĩ phải xa nó là đã không thể chịu nổi Anh ta uống hết ly rượu trên tay mình rồi nói với tôi Trẻ con rồi cũng phải lớn Phải học cách tự lập Không thể lúc nào cũng ở sát bên mẹ được ừ, Trước kia thì cứ nghĩ sẽ ở cạnh bên bế ngô Đến khi tôi già, chết thì thôi Nhưng từ lúc anh đưa nó đến đây Thì tôi nghĩ lại rồi Nói chung có những việc bản thân mình không muốn Nhưng vì hoàn cảnh nên vẫn buộc phải chấp nhận Với tôi bây giờ chuyện con bé khỏe mạnh Vui vẻ là quan trọng nhất Xếp thứ hai mới là việc Được ở bên cạnh con Biết thế thì tốt Tôi cười rồi rót thêm một ly rượu nữa Dơ về phía anh ta Lúc ấy đưa tay lên thực sự đã ngấm rượu Nên tránh chóng lắm rồi Không thể cầm vững được cốc nữa Mà rượu cứ sóng sánh trước mắt tôi Người là mẹ nào cũng như thế mà Bình an và tương lai của con cái Luôn là số một Tôi nghĩ có một người con giỏi như anh Chắc là mẹ anh cũng rất tự hào về anh đấy Khi nghe tôi nói xong câu này Ánh mắt Huy bắt chợt nhìn tôi rồi thay đổi Tôi không thể hiểu được anh ta đang nghĩ gì nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia dường như phảng phất thêm cả một sự trầm tư và phức tạp. Qua một lát sau đó Huy mới trả lời tôi Tôi không giỏi. Có Không bàn đến chuyện kinh doanh nhé Tính mỗi việc anh nghiên cứu rồi phát minh ra màn hình OLED là đủ làm mấy đứa bạn tôi ngưỡng mộ rồi đấy. Anh không biết đâu mấy thằng nhóc cùng nhóm trên lớp tôi hâm mộ anh lắm. Hôm nào ngồi ở căng tin mà xem TV có bản tin về anh là lại bàn tán rầm rộ Còn ước ao sau này được thực tập ở làng Thành nữa. Thế à? Ừ Chúng nó bảo anh học Harvard Mà con trai học Harvard thì ai mà trả giỏi Thấy tôi nói vậy Rút cục Huy mới chịu cong môi cười Anh ta cạn ly mình và ly tôi Cảm ơn tôi cũng bình thường thôi Bình thường như anh thì chắc là ai cũng muốn đấy Cạn ly Cạn ly Tối hôm đó tôi và anh ngồi ở bên ban công Uống hết chai rượu vàng đó Cũng nói rất nhiều chuyện Tôi say bí tỉ nên cũng chẳng nhớ nổi Mấy giờ sáng mình mới vào ngủ Ngày hôm sau xách xe máy điện đi làm Mà mặt mũi vẫn còn bờ vờ, Chị Thanh thấy thế còn trêu tôi Ơ cái con bé này Sao hôm nay nhìn mày chả có tí sức sống nào thế Sao thế ốm à Đâu tại hôm qua em mất ngủ ấy mà Em không sao đâu Tí nữa tranh thủ buổi trưa ấy Xuống kho hàng á chợ mắt tí là ổn Xuống ngủ đi chị trông cho Mà bí ngô ốm hay sao đấy Mà phải thức đêm À vâng nó khó chịu nên quấy chị ạ Chịu khó như thế chứ biết sao Thôi xuống ngủ đi kiếm cái chăn mà đắp không lạnh đấy Lót mấy bỉa cát tông nằm dưới sàn nó vẫn lạnh bỏ mẹ Em không sao đâu bác ơi Em trông được mà Hay là em đó order mấy ly cà phê Chị em mình uống cho tỉnh táo nhé Ờ thế cũng được Gọi xong mấy ly cà phê về Còn chưa kịp uống đã thấy Long thất tha thất thểu đi vào siêu thị Nó mặc một bộ quần áo thể thao Đi dép loẹt quẹt Đầu bù tóc rối như tổ quạ Nhìn chẳng có tí nghiêm chỉnh nào Khi vào đến quầy thua ngân cũng chẳng chào ai Mà chìa tay ra bảo tôi Chị cho em xin mấy trăm Tiền đâu mà mấy trăm Mày vào đây nhìn thấy các chị mà không biết chào ai à Ôi giời Chào các chị nhá, được chưa Này, cho em xin mấy trăm đóng tiền quỹ lớp nào Lâu nay mày có đi học gì đâu Mà quỹ với trả lớp, chị không có Đi về đi, cho chị bán hàng Ơ hay nhỉ, sao lại không đi học Cho em mấy trăm đi Cái thằng em này của tôi rất phiền phức Mà toàn chọn đến xin tiền ở những chỗ khiến tôi khó xử Cho thì không được Mà không cho cũng không được Chủ yếu là làm phiền những người xung quanh tôi Chị Thanh thấy tôi định rút ví đưa cho nó Thì lập tức rằng tay tôi lại rồi quát Chị mày đi làm ở đây á Ngày được 6-70 nghìn bạc Tiền nào mà cho mày lắm thế Mày to xác rồi Đàn ông sức dài vai rộng Sao không tự đi làm thêm mà kiếm tiền ăn học Lớn bằng chừng ấy rồi còn đi xin tiền chị mày Cái chi nó còn nuôi bí ngô Không có tiền cho mày đâu Ơ chị Thanh chả biết gì cả Bây giờ á, chị em có giống ngày xưa đâu Chị em giờ á, chẳng qua đi làm ở siêu thị này ấy, Cho vui thôi Bà ấy cần gì phải lo nuôi con bí ngô nữa Giờ chị em làm dâu nhà giàu rồi, ở biệt thự mấy trăm tỷ đấy. Nghe nó nói thế, chị Thanh mới cau mày quay sang liếc tôi. Khi đó tôi gượng quá, không biết phải giải thích thế nào. Thêm nữa việc tôi là ai, tại sao lại ở chung với những người trong nhà lạc thành, thì đều là việc bí mật, để lộ ra ngoài chắc chắn gia đình họ sẽ giết tôi. Cuối cùng tôi đành phải rút tiền ra rúi vào tay nó. Mày đừng có nói linh tinh, thôi tiền đây, đi về đi, về ngay cho ta còn làm việc. Đấy... Chị đưa sớm có phải đỡ tốn thời gian không Thôi về nhá Chào chị Thanh nhá Nó cầm tiền thì mặt mày tươi tỉnh hẳn Nhờ nhờn vẫy tay chào hai đứa tôi Rồi mới quay người sang ra khỏi cửa Lúc Long đi rồi chị Thanh mới tròn xoay mắt Quay sang hỏi tôi Thế là thế nào hả Chi Dạo này em ở đâu Sao thằng Long lại nói thế À tôi định chối Nhưng nghĩ lại hơn 4 năm nay Chị Thanh luôn tốt với mình Tốt với cả con tôi nữa Mình giấu chị ấy cũng không đành Và lại bao nhiêu chuyện ấm ức đang phải chịu Nếu có người chia sẻ thì cũng tốt Thế nên tôi chần chừ một lát rồi mới nói Dạo này em đang ở nhà bố của bí ngô chị ạ Nhưng chị đừng nói với ai giúp em nhé Nhà họ cũng có danh tiếng ấy chị ạ Thế sao lâu nay mày không nói với chị Tại vì nhiều thứ phức tạp lắm Chủ yếu là do gia đình nhà người ta kiến tiếng Nên em không dám nói Ừ chị Thanh thở dài bảo tôi Thế làm sao Mày với bố của con bí ngô quay lại rồi à Không chị Chuyện dài lắm Giờ bố con bé đang nằm viện Bị tai nạn hôn mê chưa tỉnh Bí ngô là con duy nhất Nên em phải mang con bé về đó Tôi kể sơ lược cho chị Thanh nghe Về việc tại sao tôi lại phải đến đó ở Rồi hiện tại đang ở cùng khu biệt thự Với bác cả của con bé Nói sơ sơ về việc gia đình Tuấn rất giàu có Và tiếng tăm Nên mong chị Thanh giữ bí mật giúp Chị Thanh không phải người thích tò mò quá sâu Thế nên cũng không hỏi gia đình Tuấn là ai chỉ bảo Thế giờ thằng Long cứ viên vào được cớ đó Rồi xin tiền mảy mãi thì sao Mày giờ chỉ ở nhờ họ thôi Chứ có ai cho mày xu nào đâu mà mày có tiền cho nó mãi Em cũng chẳng biết sao với nó nữa Để nó đến làm phiền nhà bố của bí ngô Thì ngại lắm chị ạ Mà em đã nói rồi đấy Nhà họ không muốn ai biết mấy chuyện riêng tư như thế này Để họ thấy lòng nó đến quậy phá Thì lại coi thường em với cả bí ngô Mày cứ dắn vào cho chị không phải nể Từ giờ nó mà mò đến đây xin tiền á, Thì á, chị đuổi thẳng cổ cho Mày nữa đừng có cho không nó quen thân đi đấy Vâng em biết rồi ạ Tôi cũng quyết tâm không cho lòng tiền nữa Nhưng cứ dăm ba bữa lại làng vàng đến xin Đến siêu thị bị tôi đuổi đi Thì nó lại để tìm đến nhà Huy Tôi phải nhờ chịu anh ra đuổi mấy lần Thì nó mới chịu về Cứ nghĩ thế là yên chuyện Ai ngờ vẫn có người biết được việc này Có một hôm Phương sang biệt thự của Huy Để cắt mấy cảnh hoa hồng Thấy tôi còn đang còng lưng sới chỗ đất Đã lấp bể cá coi lên để trồng rau Cô ta mới mỉa mai cha cha Bể cá đẹp đẽ của người ta Vì mấy đứa lạc loài mà phải phá rồi Tiếc thật đấy Tôi không thèm chấp Kể cả một cái tát của cô ta Tát tôi hôm Jin Jin bị ngã xuống hồ Tôi cũng không tính toán Chỉ im lặng cuốc đất Phương thấy tôi không để ý đến mình thì càng hậm hực Chắc là đang tiếc lắm hả Tiếc vì Jin Jin không bị sao ấy Nó mà bị sao á Thì con bé lạc loài nhà mày Lại có thêm cổ phần rồi nhỉ cứ động đến con tôi là tôi khó chịu Dừng động tác nhìn cô ta Đừng có gọi trưởng an như thế Người lớn mà đi sân si với một đứa trẻ con Không thấy xấu hổ à? Không biết xấu hổ phải là mày mới đúng. Kéo cả mẹ cả con đến đây, giờ còn định lôi cả nhà mày đến đây để ăn bám nhà tao đúng không? Nghe nói thằng em trai nhà mày, mấy hôm nay á, làng vàng gần đây mà cơ mà. Sao? Thấy nhà tao giàu nên định ăn trộm đồ rồi đưa em mày mang về phải không? Mày ăn trộm được những gì rồi? Này, cô ăn nói cho cẩn thận nhé. Cô có bằng chứng bảo tôi ăn trộm không? Có thì lôi ra đây, còn không có thì đừng có vu oan cho người khác. Nếu không ăn trộm, Sao hôm nào thằng em mày cũng đến đây? Nói xem nào, nó đến đây làm gì? Nó đến làm gì cô không cần biết, tóm lại tôi không mang bất cứ đồ gì cho em tôi, mà nó cũng không vào nhà hay làm phiền ai cả. Cô ta không có chứng cứ tôi ăn trộm đồ đưa cho Long, nên không đối coi nhiều chuyện này, nhưng Phương vẫn cứ muốn gây khó chịu, nên bảo tôi, cứ cho là chị em chúng mày không ăn trộm đi, thế quy định nhà này mày không nhớ à? Việc mày đi ra đi vào dễ bị phóng viên bắt gặp, Rồi lỡ họ mà đăng báo lên ấy ảnh hưởng đến danh tiếng nhà tao Mày chịu được không Giờ mày còn lôi em mày đến Làm phiền gia đình tao nữa Hay là mày đang âm mưu Muốn phá hoại gia đình tao đấy Cô yên tâm Tôi sẽ bảo em tôi không đến đây nữa Không ảnh hưởng đến danh tiếng nhà cô đâu mà lo Tốt nhất là đừng có làm bẩn mắt tao Cả mày, cả con bé lạc loài kia nữa Biến được bảo xá thì biến cho khuất mắt Nói xong Cô ta ngốm ngủy quay lại bên biệt thự chính Nhưng lúc ngang qua tôi còn cố tình để gai hoa hồng chìa ra, để cào vào da thịt. Cũng may lúc đó tôi nhìn thấy sớm, nên vội vàng nghiêng người tránh. Phương không làm được gì, nên hờ lại một cái rồi mới say lưng đi về. Tới hôm đó tôi gọi điện thoại cho mẹ. Một cuộc, bà bà nói với Long từ giờ đừng đến tìm tôi nữa. Thế nhưng mẹ tôi lại nói, tao chịu với cái thằng này thôi, không thể dạy dỗ được nó nữa. Hôm nào cũng về ăn qua loa bát cơm rồi lại đi, hỏi thì cứ bảo đi học. Mà hôm qua trường nó vừa gửi giấy về, Bảo nó nợ môn nhiều quá nên đuổi học rồi Thả nó nghiện còn báo công an đưa nó đi cai Chứ nó chơi bài chơi bạc thế này thì chết thôi Mẹ xem nó đánh bài chỗ nào Báo công an đến bắt bọn nó đi Thằng này phải lên đồn ngồi một lần mới sợ Chứ giờ nói mồm nó có nghe đâu Nó đi nhanh lắm tao chạy theo sao được Thế nó lên xe máy là phóng về hầu đi luôn Đi nhanh không khác gì thằng ăn cướp cả Để mà bố mày còn thì đỡ Giờ bố mày cũng không còn chẳng có ai dạy dỗ Có thằng con trai thế này khổ quá thôi Tôi nghĩ nó ra thế này cũng là một phần lớn do mẹ tôi nuông chiều. Mẹ tôi xưa giờ luôn nghĩ bố tôi mất từ khi Long còn nhỏ nên nó thiệt thòi muốn yêu thương nó để bù đắp lại. Ai ngờ nó ra như ngày hôm nay. Tôi thở dài bảo Thôi để hôm nào con xem xem mẹ cứ khuyên nó đi, giờ nó cứ quen xin tiền con không cho thì nó đến tận đây mà đây là nhà người ta chứ có phải nhà mình đâu họ thấy thì phiền lắm. Ừ, rồi, tao biết rồi để tao nói nó. Chẳng biết mẹ tôi nói kiểu gì Mà một tuần sau lại thấy nó đến tìm tôi Hôm đó tôi vừa hết ca làm việc ở siêu thị Thấy quá giờ trưa Nên bội vàng chạy ra cửa hàng bánh mì ở gần đấy Mua tạm một ổ bánh mì 3T Ăn cho kịp giờ học Nhưng lúc vừa cầm túi bánh đi ra Còn chưa kịp cắn miếng nào Đã thấy Long đứng chờ ngay bên ngoài vỉa hè Tôi biết nó đi theo mình làm gì Nên tỏ ra không quan tâm rồi đi thẳng qua Nhưng nó cứ dùng rằng túm tôi lại Hứa hẹn cho nó nốt lần cuối 20 triệu Thề thốt về sau không bao giờ đến đây xin tiền tôi nữa tất nhiên là tôi không tin, tức quá nên mới mắng. mày đi đâu được thì đi, đừng có đến làm phiền người khác. tao đã nói rồi, tao không có tiền, mày đừng có tìm tao nữa, để yên cho tao với bí Ngô sống với. thì có ai không cho chị sống đâu? chị cho em vay đi, mấy bữa nữa em đi Bắc Giang làm rồi em trả cho. tao không có thì lấy đâu ra cho mày vay? đi về đi, chị cho em vay đi mà. được kiên quyết nói không, rồi đi thẳng. nhưng lòng thì dài như đỉa, cứ bám lấy tôi không buông. cho em vay nốt lần này thôi. Chị không cho vay lại man ăn vạ ở đây đấy Cho em vay đi Tao đã nói tao không có tiền Tao ở đây cũng là ăn nhờ ở đậu nhà người ta Chứ có tiền đâu mà mày nghĩ tao có lắm tiền thế cho mày vay Mày không nghĩ đến cho tao thì cũng được Nhưng mày phải nghĩ đến bí ngô chứ Mày định để nhà họ coi thường cháu mày à Ôi dào Coi thường quái gì Chị để nó cho nhà họ Họ trả cho chị mấy tỷ còn chưa bỏ ấy chứ Thôi đưa tiền cho em đi Tôi rằng tay nó ra nhưng nó giữ chặt bằng thế nào cũng không được Mà ở đây ngay ngoài đường Lồi lồi kéo kéo thế này chẳng hay ho gì Nên tôi điền tiết quát lên Mày có bỏ ra không? Buông ra Thế bà có cho không? Không cho, tao không có tiền Mà có tiền cũng không cho mày Nó nghe tôi nói thế cũng đột nhiên khủng lên Không đánh được tôi nên hậm hực đấm vào chiếc xe ô tô Đang đỗ ngay bên dưới đường Mẹ, bà giàu rồi bà coi thường người nhà đúng không? Vỡ được thằng giàu rồi nên vứt luôn người thân đúng không? Khi đó tôi cứ nghĩ Chủ chiếc xe kia chỉ đỗ ở đây Chứ không có mặt trên xe Ai ngờ khi Long vừa nói xong thì kính xe chậm chậm hạ xuống một gương mặt thân quen xuất hiện trước mặt tôi Có chuyện gì thế? Bình thường Huy hay sử dụng chiếc limousine DK để di chuyển Lần này lại đi một chiếc xe nằm chỗ bình thường nên tôi không nhận ra Nhưng để anh ta nhìn thấy mình và em trai rằng con như thế này thực sự rất xấu hổ Thế nên mất mấy giây ngẩn ra tôi mới lúng túng Sao anh lại ở đây? Đang chờ tài xế mua cà phê Nói đến đây Huy lại rời mắt nhìn về phía em trai tôi lạnh nhạt hỏi gờ sức khỏe nên phá hoại tài sản của người khác à? ban đầu khi thấy chủ xe có mặt ở đây, thì Long có vẻ hơi lo sợ. tuy nhiên sau khi biết Huy quen tôi, nó bắt đầu ỉ và chị nên vành báo nói: gớm đấm một cái cũng chẳng hỏng được. xe của anh đắt tiền thế, có mà đâm vào cũng chả hỏng. đắt tiền cũng là xe của tôi, cậu ú không có quyền động vào. à thì thấy Huy không để mà tôi, lòng bắt đầu ấp úng. thường ngày nó chỉ dám lấp cắc với mấy người dễ bị bắt nạt thôi. Lần này đụng trúng cái ông mặt lạnh như tiền này Thì không dám láo nháo nữa Lòng không biết làm sao Nên lại đẩy rác dối sang tôi Nếu mà ông sợ rước xe thì ông xuống kiểm tra đi Hỏng chỗ nào á chị tôi điền tiền Liên quan gì đến chị cậu Thì tôi không có tiền Chị tôi thay tôi đền Tiền nào chả là tiền cứ đền cho ông là được chứ gì Thế à Anh ta khẽ nhếch môi một cái Chẳng rõ là cười hay không Nhưng bộ dạng thực sự khiến người khác phải nổi da gà Huy nhìn em tôi vài giây rồi lại rời mắt sang chỗ tôi Ánh mắt vàng phất vài tia giò xét, dường như muốn xem tôi sẽ giải quyết như thế nào. Thực ra nếu như bình thường thì tôi sợ xấu hổ mà đứng nhận ra đền bù cho em trai mình ngay. Nhưng bây giờ sức chịu đựng của tôi đối với thằng em ngỗ ngược này đã chạm đến giới hạn. Tôi không muốn tiếp tục nhượng bộ nó nữa. Với cả thái độ của Huy như vậy, biết anh ta cũng chẳng thèm nề mặt, nên cũng chẳng việc gì tự chúc nhục vào bản thân. Cho nên cuối cùng, điều tôi lựa chọn là im lặng. Lòng thấy tôi không đả động gì thì bắt đầu sốt ruột. Nó quay sang trường mắt bảo tôi Chị, bạn chị đói tiền em kìa Chị giải quyết đi Đấm vào xe của người ta thì phải đền là đúng Kêu cái gì, đấm có một cái thôi chứ có cái gì đâu Cũng chả móp méo chỗ nào Em thấy ông kia muốn làm khó em thì có Mà chị có bạn bè kiểu gì thế Bạn gì mà trả thèm nể mặt Còn làm khó người khác Ai làm thì người ấy chịu, chẳng liên quan gì đến với bạn bè cả May mà còn là người quen Nếu không mày tự nhiên đấm vào xe người ta như thế Người ta còn đánh cho mày sưng mặt ấy Mà mày còn chưa xin lỗi người ta câu nào đâu Sai còn không biết đường xin lỗi à mà còn nói kiểu đấy Cha việc gì phải xin lỗi Ông ấy đang đòi tiền đấy Chị trả tiền cho bạn chị đi Không có, mày tự đi mà trả Em không có tiền Bạn chị thì chị đi mà trả Cái thằng này chuyên bắt nạt tôi Tôi điên lắm nhưng mà không đánh được Chửi nó cũng không nghe Đang không biết phải nói sao Thì đột nhiên Huy lại lên tiếng một lần nữa Không có tiền à Không có thì sao Có phải ai cũng giàu có tiền đi xe xị như ông đâu Không có sao còn mạnh mồm nói đền Lòng nghe thế thì câu có đáp Tôi nói rồi, chị tôi đền Tiền nào chẳng là tiền, mẫu phải hỏi đều thế Vừa nói rất lời thì Huy đột nhiên mở cửa xe ra Không báo trước tiếng nào Khiến Lòng đang đứng sát ở đó tránh không kịp Cửa đập mạnh vào người nó Làm nó loạn choạng lùi về phía sau mấy bước Huy bình thản bước xuống xe Không buồn hỏi thăm mà chỉ lạnh nhạt liếc Em trai tôi một cái Khỏi cần tiền nữa, đập một cái thế này cũng được Đền nào chẳng là đền Mẹ cái thằng, Lòng bị đau nên nổi khùng Định lao lên vùng nắm đấm về phía Huy Có điều tay nó còn chưa kịp chạm vào mặt anh ta Thì đã bị anh ta giữ lại Huy chỉ dùng đúng một bàn tay Đã có thể khống chế được em trai tôi Sau đó lạnh lùng vặn ngược một cái Khiến nó đau đến mức kêu lên oải oái Đau, đau, bỏ ra Cái ông này có bỏ ra không Thằng nhóc con, định đánh ai đấy Đau quá, chị Chi, cứu em Chị Chi, bảo bạn chị bỏ tay em ra đi Đau quá Tất nhiên là tôi có thương em Nhưng tôi cũng không có ý định giúp nó nên chỉ đáp tự đấm người ta trước cơ mà, kêu cái gì chị bảo ông này bỏ ra đi vặn như thế gãy tay em rồi lòng còn chưa nói hết câu thì đã bị anh ta vặn thêm một cái, nó đau đến tái mét mặt mày, nhưng cố sống cố chết thế nào cũng không thể văng ra khỏi tay Huy anh ta không cần dùng sức nhiều bóng lưng cao lớn cũng không hề nhúc nhích cơ thể vững chãi tựa như núi sao? đàn ông làm được không chịu được à? gây chuyện xong lại gọi chị giải quyết là thế nào? anh trai ơi, tôi biết sai rồi Ở anh trai bỏ ra đi tôi đau quá, tôi sai rồi sai chỗ nào tôi không nên đấm vào xe anh Ây, không phải, à, tôi không nên nói láo với anh à, không không, tôi không nên đấm anh mỗi lần nó nói sai chỗ nào thì Huy lại tăng lực vặn thêm giống như anh ta không hài lòng với cái câu trả lời đó vậy lòng bị vặn đến mức cổ tay gần như sắp chật ra đến nơi cuối cùng nó mới nói tôi không nên gây chuyện xong đòi chị giải quyết Ở, tôi là đàn ông thì làm được phải chịu được Ở, tôi đau quá rồi tôi xin anh đấy, bỏ bỏ tôi ra đi Lúc này Huy mới chậm chạp, nới lòng bàn tay ra, anh ta lạnh nhạt đáp. Đàn ông, sức dài vai rộng thì tìm việc tử tế mà làm. Tò xác thế rồi mà đi dựa dẫm vào một người phụ nữ thì hèn lắm, biết chưa? Vâng vâng, biết rồi, biết rồi ạ. Anh, anh thả tay ra đi. Nói lại, biết chưa? Em biết rồi, đại ca, em biết rồi. Lần sau, không có chuyện thế này nữa đâu. Đảm bảo đến thằng bệnh viện bằng xe cứu thường đấy. Nhớ chưa, thằng nhóc? Vâng em biết rồi, ở đại ca em đau quá Đến đây Huy mới hử lạnh một tiếng Rồi buông tay em tôi ra Nó vừa được thả thì lập tức ôm lấy cổ tay suýt xoa Sau đó cũng không dám đứng lại nữa Mà chỉ liếc tôi một cái rồi bỏ chạy mất tăm mất dạng Sau khi lòng đã đi rồi Tôi mới ngượng ngập đi lại gần anh ta lấy nhí nói Xin lỗi anh Em trai tôi còn ít tuổi Cư xử không biết phép tắc trên dưới Làm ảnh hưởng đến anh Xin lỗi anh Bao nhiêu tuổi 24 ạ 18 tuổi Đã thành người trưởng thành rồi đấy Anh ta quay đầu nhìn tôi, ngữ điệu bình thản và dứt khoát. Nếu cho người khác một viên kẹo, người ta sẽ biết ơn cô. Nhưng nếu ngày nào cũng cho người ta kẹo, họ sẽ nghĩ đó là trách nhiệm của cô. Đến khi cô không cho người đó kẹo nữa, thì họ sẽ trở mặt với cô. Một người học quản trị kinh doanh như cô mà không hiểu nguyên tắc đơn giản đó à? Nghe thế tôi mới sững sốt ngẩng lên nhìn anh ta. Không nghĩ chỉ qua một lần gặp mà anh ta đã thấu hiểu được nhiều chuyện đến thế. Nhưng con mắt của người làm kinh doanh vốn dĩ luôn tin tưởng như vậy. Tôi không thể qua mặt được Huy Cho nên đành gượng gạo cười đáp Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở Đi đây Nói rồi, anh ta định xoay lưng bước lên xe Nhưng Huy vừa đi được mấy bước tôi đã vội vàng chạy theo Khoan đã, việc xe của anh Tôi định bảo tôi đền xe cho anh Nhưng còn chưa nói hết câu Anh ta đã ngồi vào xe Huy thở ơ bảo tôi Em cô nói rồi, xe của tôi bị đấm cũng chẳng hỏng Khỏi phiền, cô phải lo Sau hôm đó, Long không đến tìm tôi nữa Có mấy lần tôi gọi điện thoại về hỏi mẹ về tình hình của nó thì mẹ tôi nói dở long đi làm ở Bắc Giang hay Bắc Ninh gì đó. Trường đuổi học rồi nên nó theo bạn đi làm quảng cáo. Mẹ tôi hỏi làm về ai thì nó ẩm ử. Lúc thì trả lời, lúc thì không. Tôi nghĩ con người ai cũng phải trưởng thành, ai cũng phải lớn lên. Tôi và mẹ không thể đi theo để cặp kẻ nó mãi được. Thế nên tôi nói, thôi mẹ cứ chờ một tháng xem nó có tu trí làm ăn không. Nếu nó đưa lương về cho mẹ thì tốt. Không thì mẹ thử hỏi nó xem. Ừ, tao biết rồi, mà sao bảo đưa Bí Ngô về rồi mãi không đưa thế? Hơn nửa năm rồi còn gì, giờ thằng Long nó đi suốt, tao ở nhà chỉ có một mình thôi, mày đưa nó về chơi với tao mấy hôm cho đỡ buồn. Lịch học của Bí Ngô chưa giãn ra được, để mai kia con thử nói với nhà họ xem thế nào, xin được thì con xin đưa nó về thăm mẹ. Ừ, đưa nó về chứ tao nhớ nó lắm rồi, ngủ cứ mơ thấy nó thôi. Vâng. Nói thế thôi chứ tôi biết mình không thể đưa Bí Ngô về được. Nhưng những lời nói của mẹ cứ canh cánh trong lòng tôi mãi. Nhắc mới nhớ, tôi đã ở trong ngôi nhà này nửa năm rồi. Bí Ngô cũng đã không gặp bà ngoại nửa năm. Dù ở cùng Hà Nội này thôi, nhưng tự nhiên lại cảm thấy xa xôi quá. Chẳng biết bao giờ mới được tự do, thoải mái như ngày xưa. Cuối tuần đó, theo lịch Huy sẽ dành một buổi chiều Chủ Nhật để đưa tôi và Bí Ngô đến bệnh viện thăm Tuấn. Kể từ lần đầu tiên, anh ta có phản ứng đến tận bây giờ, vẫn không có thêm động tĩnh gì. Mấy lần tôi đến thăm chỉ thấy anh ta vẫn nằm yên trên giường Mỗi ngày chân tay một gầy khô Bí ngô theo thói quen vẫn hỏi tôi Mẹ ơi Bao giờ thì bố dậy hả mẹ Ông nội nói con sắp lên lớp 1 rồi Con sắp có bạn mới mà bố vẫn chưa dậy nữa Bố sắp dậy rồi Bí ngô lại gọi bố đi Biết đâu bố nghe thấy tiếng bí ngô lại dậy đấy Nhưng mẹ ơi Sao người bố lại có kim tiếp hả mẹ àm Trẻ con hay hỏi những câu rất ngây ngô Nhưng thực sự cũng rất khó trả lời Tôi không biết nói sao nên đứng ngẩn ngửa mãi May sao lúc này Huy ở phía sau lại lên tiếng Vì bố con không nghe lời Ô Con bé tròn xoe mắt chạy lại chỗ bác cả Rồi giang tay ra Tỏ ý muốn Huy bế Anh ta cúi xuống ôm lấy bí ngô Rồi bế nó lên cao Con bé được bác cả bế thì cười rúc rích Bí ngô không hư nên không bị tiêm bác cả nhỉ Ừ Hôm trước bí ngô đọc tiếng Anh được điểm A đấy Bí ngô chưa khoe với bố đâu Bí ngô khoe với bác cả trước Bác cả hứa mua kẹo cầu vòng cho bí ngô rồi Hôm nay bác cả mua cho bí ngô nhé Được điểm A cơ à Vâng ạ Điểm A to đùng Màu đỏ nữa To thế này này bác cả này Con bé vẽ một vòng tròn to trên không trung Nhìn chẳng ra hình thù gì Thế nhưng bác cả thường ngày hiếm khi cười của bí ngô Nghe xong Đột nhiên lại cong môi lên Để lộ một nụ cười khe khẽ Ừ Được điểm A thì mua kẹo cho bí ngô Con có một yêu cầu nữa được không ạ Bí ngô muốn gì Con muốn về nhà thăm bà ngoại ạ Bà ngoại con nấu canh cá chua ngon lắm Con thích ăn kẹo cầu vồng Nhưng con thích ăn cả canh cá chua nữa Nghe xong câu này Huy hơi nhíu mày liếc tôi Thái độ của anh ta rõ ràng đang nghi ngờ Tôi dạy bí ngô nói những lời này Thực ra tôi cũng muốn bảo con bé Xin anh ta cho về thăm bà ngoại Nhưng nghĩ lại lại thấy mình không nên dạy con trẻ như vậy Nên lại thôi Không ngờ hôm nay bí ngô vẫn nói như thế Huy nhìn tôi vài giây rồi quay sang hỏi bí ngô Canh cá chua là canh gì? là canh màu vàng có con cá ăn chua chua mặn mặn ấy ạ ngon lắm con bảo bà nấu cho bác cả một bát thật to nhá anh ta chần chừ vài giây rồi cuối cùng cũng gật đầu hừ sau khi rời khỏi bệnh viện huy chiều theo ý bí ngô chờ mẹ con tôi về nhà cũ để ăn cơm lúc tôi gọi điện thoại đến thông báo cho mẹ biết bà có vẻ rất mừng còn ra chợ mua rất nhiều đồ ăn về để nấu canh giấm cá cho bí ngô ăn khi ba người bọn tôi đến nơi mẹ tôi mở cửa thấy cả một người đàn ông Mặt mày như tảng băng đang bế bí ngô Thì lập tức ngẩn ra Tôi ngại quá nên đành lên tiếng giới thiệu <cười> Mẹ, đây là bác cả của bí ngô ạ à. à, à, chào bác cả Anh ta khẽ gật đầu vốn dĩ tôi cứ tưởng Huy sẽ cư xử như lúc gặp em tôi Ai ngờ anh ta rất lịch sự nói Chào bác Nhìn bác cả giống bí ngô quá Mời bác cả vào nhà Vì nhà tôi vừa chật vừa nhỏ Đồ đạc lại cũ nữa Nên mẹ tôi có vẻ ngại ngùng Bà dọn sạch sẽ lại ghế ngồi Còn phủi đi phủi lại mấy lượt rồi mới bảo Huy à, Ngại quá Không biết bác cả đến nên chưa kịp dọn nhà Nhà cửa hơi bừa bột Bác cả thông cảm nhé Không có gì bác đừng khách xáo à, Vâng Anh ta nói xong thì đặt bí ngô xuống Con bé về nhà quen thì sung sướng cười thoát miệng Chạy lại ôm lấy chân bà ngoại Bà ngoại ơi bà ngoại không nhớ bí ngô à Sao bà ngoại chỉ hỏi chuyện mỗi bác cả thế Ôi cha bố cái con bé này Sao lại không nhớ bí ngô được Bà xem nào Bí ngô cào lên bao nhiêu rồi đấy nhỉ? Bí ngô nặng 16 cân rồi đấy bà ngoại ạ. Lâu rồi mới gặp cháu, dù trước kia có thế nào thì mẹ tôi vẫn cùng tôi chăm sóc con bé từ nhỏ nên ít nhiều cũng vẫn có tình cảm. Giờ bà cứ ôm rồi hôn hít con bé mãi. Mãi tận một lúc lâu sau mới nhớ ra phải làm cơm đãi khách nên lại lật đật vào bếp nấu cơm với tôi. Lúc ở dưới bếp mẹ tôi hỏi đó là anh trai của bố bí ngô à? Vâng, ôi nhìn giống nhỉ? Đúng là nòi nào giống nấy. Còn bí ngô giống hệt bố nó lẫn bác cả Chẳng khác tí nào Mà bác cả này có phải cái giám đốc của Cái tập đoàn Lạc Thành không Vâng, người ta không thích nói những chuyện ấy ra ngoài đâu Mẹ đừng hỏi mà cũng đừng nói với ai nhé Ờ thì tao biết thế Tự nhiên đi nói làm gì Ông này nhìn rõ đẹp trai, sáng sủa, nhây Ờ có vợ chưa Chưa ạ Ờ mà sao bố nó không đưa mẹ con mày đến Lại để bác cả đưa đến Bố bí ngô ốm nên không đi được Hôm nay bác cả con bé dỗi nên tiện đưa con bé đi Mày ngày xưa mà vớ được ông này có phải tốt không Nhìn phong độ còn hơn bố của bí ngô ấy chứ Mà lại còn làm tổng giám đốc nữa Thôi mẹ đừng nói linh tinh Mẹ nấu canh đi Bí ngô nó đòi ăn canh này của mẹ nấu đấy Con không biết nấu Mẹ tôi gật đầu lật đật chạy lại nấu canh Hôm ấy bà nấu rất nhiều món Canh cũng nấu cả một nồi đầy Lần đầu tiên sau hơn 20 năm Làm con của bà tôi mới thấy mẹ tôi nấu Một bữa ăn sang đến như vậy Trong bữa ăn mẹ tôi cứ khách sáo bảo Huy Bác cả ăn đi Đồ ăn của nhà tôi thì dân dã Nhưng mà thỉnh thoảng đổi món chắc cũng lạ miệng à, Vâng cảm ơn bác Thế bí ngô với cái chi nhà tôi ở bên ấy Chắc không phiền đến bác cả nhiều chứ Con gái tôi nó còn ít tuổi Với cả con bí ngô cũng còn bé nữa Có gì không biết thì bác cả thông cảm nhé Không có gì đâu ạ Bí ngô rất ngoan à, Vâng vâng mời bác cả Tính Huy không thích nói nhiều Nhưng bữa ăn hôm ấy mẹ tôi hỏi gì anh ta cũng đáp Thậm chí cũng không chê bai thức ăn nhà tôi Mà vẫn động đua ăn một vài món làm tôi thấy cảm kích vô cùng không phải cảm kích vì anh ta không khinh thường ra mặt người nhà tôi mà là cảm kích vì anh ta đã cho mẹ con tôi về đây còn chịu ăn cơm với gia đình tôi một bữa với tôi như thế là quá đủ rồi ăn uống xong anh ta lại chở mẹ con tôi quay về nhà bên kia lúc đi đường bí ngô buồn ngủ nên thiếp đi trong vòng tay tôi cuối cùng chỉ còn tôi với anh ta ngồi trong khoang xe mà lại chẳng biết nói gì với nhau ngại quá nên dù nói cảm ơn thì quá thừa thãi nên tôi vẫn bảo Hôm nay được về nhà bà ngoại, bí ngô có vẻ vui lắm, cảm ơn anh nhé. Nói mấy lời cảm ơn chẳng có tác dụng gì. À, tôi gượng gạo cười, cũng chẳng biết nói gì nữa nên cũng thôi. Lát sau lại nghe Huy nói, có mấy bản báo cáo, muốn cảm ơn thì tối nay làm cho tôi. Báo cáo về gì ạ? Về hợp đồng mới, bên phòng kinh doanh làm phần sườn rồi, tôi không có thời gian kiểm tra lại, cô có thời gian thì làm đi. À vâng, thế cũng được, để tôi xem có làm được không. Thế là tối đó tôi phải ôm một sắp tài liệu dày bằng cả gram giấy về phòng nghiên cứu. Thực ra phần sườn đã được làm hết rồi nên tôi chỉ đọc sơ qua một lượt, sửa chỗ nào thì sửa thôi. Đại loại là làm bớt phần việc kiểm duyệt giúp cho Huy. Đọc mới biết là sắp tới Lạc Thành, hợp tác với một công ty nước ngoài. Bọn họ là công ty công nghệ nên cần các nguyên liệu để sản xuất. Trong khi có những thành phần mà ở trong nước không có nên phải đặt mua độc quyền từ nước ngoài. Mà độc quyền thì cũng tương đương với việc mua vào rất khó khăn. Hợp đồng soạn thảo cũng phải thật chắc chắn và về các điều khoản, tôi thức dòng dã ba đêm mới nghiền hết được từng chữ trong bản hợp đồng, sửa xong lại đưa về cho Huy. Anh ta kiểm tra xong cũng chẳng khen tôi câu nào mà chỉ bảo, tạm được. Mà tôi vẫn ngơ ngơ ngác ngác. tự nhiên lại có cảm giác như mình vừa nộp báo cáo lên cấp trên chứ không phải làm giúp người ta vậy. Huy thấy vậy mới tốt bụng nói thêm một câu, vẫn cần phải đọc thêm tài liệu nhiều, sách ở trong phòng tôi, cô thích lấy cuốn nào thì lấy. Nghe thấy anh ta cho tôi mượn số sách quý đó, tôi mừng đến nỗi quê luôn cả chuyện, anh ta chẳng buồn cảm ơn tôi. Hai mắt tôi lập tức sáng lên, cười tươi hỏi lại, thật á, anh cho tôi mượn sách trong đó thật à? Mấy ngày tới tôi không có nhà, cô lấy sách thì tự vào phòng. Huy cảm ơn anh nhé. ừm, phải nói là số sách trong phòng Huy toàn là sách hiếm của hiếm, có bỏ ra cả đống tiền cũng không thể mua được. Với một đứa thích nghiên cứu tài liệu như tôi, chừng ấy sách là cả một kho tàng, có cơ hội được đọc cũng coi như được mở mang toàn bộ tầm mắt. Tôi quen bén luôn cả việc hỏi anh ta, không có nhà là đi đâu. Mãi sáng hôm sau thấy chị anh không pha cà phê như mọi ngày, mà chỉ loay hoay lau dọn tôi mới hỏi. Sáng hôm nay chị không phải pha cà phê à? Không, sáng nay cậu Huy đi sớm, nên chị không phải pha cà phê nữa. À, anh cả đi đâu thế hả chị? Đi Hồng Kông, sáng nay mấy năm giờ đã đi rồi, chị hỏi cậu cả có uống cà phê không? Cậu ấy bảo lên máy bay rồi uống nên không cần chị pha. Vâng. Hôm nay cuối tuần chắc em cũng được nghỉ chứ? Có ạ, em được nghỉ. Anh Huy cho em mượn sách, nên em lên phòng anh ấy đọc sách chị nhé. Ừ, lên đến phòng anh ta, tôi mới quên mất là mình chưa hỏi xin khóa phòng. Nhưng lúc tiện tay vặn cửa ra, thì thấy cửa không khóa, dường như anh ta cố ý để cho tôi vào. Tôi vào phòng cũng không dám đi lung tông, chỉ dám đi đến thẳng giá sách dừng ngước lên và đống sách khổng lồ trên kệ của anh ta bằng ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, sau đó nhanh chóng lôi từng cuốn ra đọc Hàm quá nên từ hôm Huy đi, hôm nào tôi cũng mở vào phòng anh ta để đọc sách. Ban ngày đi làm và đi học nên không đọc được, đến tối dẫn bí ngô ngủ rồi lại sao bên ấy ôm sách đến tận khuya. Có một hôm đọc sách đến tận hơn 2 giờ sáng, đang còn muốn đọc tiếp nhưng mỏi quá nên tôi đành phải dừng lại một chút, tựa đầu vào ghế tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc này tôi mới có tâm trạng nhìn xung quanh bàn làm việc của anh ta, thấy mọi thứ ở đây đều được sắp xếp rất đơn giản, gọn gàng và sạch sẽ hơn cả phòng tôi. Trên bàn làm việc để một chậu cây xương rồng nhỏ rất kỳ lạ Hình như là loại xương rồng dích rác Thường được trồng ở phía Nam Châu Phi Từng chiếc lá hình dích rác của xương rồng rất sạch sẽ Nhưng nhìn kỹ lại thì nấy nó hơi héo Chắc là lâu rồi không được tưới nước Tôi chạy về phòng mình Lấy một cốc nước bé tí mang sang Tỉ mẩn tưới chậu cây xương rồng cho Huy Lúc này chẳng hiểu sao Lại tự thấy lòng cứ thiếu thiếu một thứ gì đó Nghĩ mãi mà không hiểu là thứ gì Mãi đến hôm sau bí ngô hỏi tôi Mẹ ơi Bao giờ bác cả mới về, tôi mới nhận ra là thiếu sự có mặt của anh ta. Suốt mấy tháng nay, dường như tôi đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của Huy trong cuộc sống, anh ta với bí Ngô thậm chí còn thân thiết hơn cả cha con. Đối xử với tôi vẫn lạnh lùng, nhưng tôi lại có một cảm giác anh ta giống như một người anh cả của mình, thỉnh thoảng giúp đỡ tôi từ những việc nhỏ nhặt nhất, sửa bài tập giúp tôi, cho tôi mượn sách, ngay cả laptop cũng cho tôi dùng. Chẳng biết đó là thương hại hay bố thí. Nhưng ngay cả em ruột tôi Cũng chưa tưởng tốt với tôi như vậy Cho nên tôi thấy rất cảm kích Mà cũng dần dần coi anh ta như anh trai của mình Vắng anh trai ở nhà Đúng là thấy thiếu thiếu thật đấy huy đi công tác 5 ngày Mọi người trong nhà ai cũng ngóng trông Nhất là bí ngô Ngày nào đi học về Con bé cũng chạy lên phòng bác cả Không thấy anh ta lại tiêu nghỉu đi xuống Có mấy lần bí ngô đòi tôi gọi cả video cho bác cả Nhưng tôi sợ làm phiền anh ta Với và cũng ngại nên đành dỗ con bé Mấy hôm nữa bác cả về thôi Giờ bác cả bận lắm, bí ngô gọi làm phiền bác cả đấy Chờ mấy hôm nữa rồi bác về nhá con Sao bác cả đi lâu thế hả mẹ? Bác cả đi làm kiếm tiền mà À, con biết rồi Bác cả đi làm kiếm tiền Mua sữa cho bí ngô Giống như bố ấy, mẹ nhỉ Tôi định giải thích Nhưng nghĩ sự thật vốn dĩ là như thế Bây giờ không phải tuấn nuôi bí ngô mà là Huy Thế nên chỉ cười xoa đầu con Ừ, thôi bí ngô đi ngủ đi Mấy hôm nữa bác cả về nhá Dạ Con bé ngủ rồi tôi sang phòng anh ta đọc sách nhìn thấy cây xương rồng rích rác lại chẳng có tâm trạng nào đọc nữa đành lấy điện thoại ra mở thử nick gia lô của anh ta tôi nghĩ anh ta không dùng gia lô cơ nhưng lúc ấn vào số điện thoại thì ra một cái tên rất hay hò glorious hình đại diện chính là chậu xương rồng rích rác trước mặt tôi tôi nhìn nick anh ta một lúc rồi bật cười glorious vinh quang huy hoàng rực rỡ anh ta phù hợp với cái tên này đấy ngày hôm sau tôi đi học thì mấy đứa nhóc trong trường thông báo một tin rất sốt dẻo. Chị Chi, chị biết tin hot gì chưa? Hả, tin gì? Tập đoàn Lạc Thành tài trợ mấy chiếu mini cho trường mình đấy. Ừ, chị biết rồi. Hôm trước nhà trường chẳng treo băng rôn khắp nơi còn gì, Nghe nói hiệu trưởng trường mình thân với phó giám đốc marketing tập đoàn Lạc Thành nên mời được người tài trợ mà. Vâng, nhưng mà đó nhá còn chưa phải là tin sốt dẻo đâu. Chiều nay trường tổ chức lễ tri ân hay cảm ơn gì đấy, rồi nghe nói có cả người bên Lạc Thành tham gia bọn họ sẽ thuyết giảng cho mình về kinh doanh với cả công nghệ nữa đấy em ơi lạc thành toàn nhân tài thôi được nghe bọn họ thuyết giảng chắc mở mang tầm mắt lắm đây thế à, thế mấy đứa có đi không có chứ à, bọn em đã cử thằng Lâm đi xí chỗ rồi 3 giờ tổ chức đấy đông người lắm nên phải bảo thằng Lâm đến trước xí chỗ chị đi không, em giữ chỗ cho tôi nghĩ được nghe những người thuyết giảng giỏi như thế này thì mình càng có thêm kiến thức có sẵn chỗ hay không thì tôi vẫn đi thế nên tôi gật đầu bảo đi chứ, giữ chỗ cho chị nhé. Yên tâm, thằng Lâm béo như con lợn, kiểu gì cũng tranh được cả đống chỗ. Vì đông người quá nên 2 giờ bọn tôi đã trốn tiết đến hội trường trước rồi, cứ nghĩ đến trước sẽ ít người, ai ngờ cả hội trường đông nghịt, chen mãi mới vào được. Trường tôi thì rất chú trọng buổi lễ này, cũng muốn đón tiếp những người của Lạc Thành cẩn thận nên làm rất trịnh trọng và dầm rộ, còn có cả đội văn nghệ lên biểu diễn các kiểu. Mấy đứa nhóc cứ trêu tôi, tại đợt bảo chị chi tham gia đội văn nghệ Chị Chi không tham gia chứ em thấy chị Chi đẹp hơn đứt mấy bà này sì, Nói thế người ta lại tưởng thật đấy Kìa, hình như bên Lạc Thành đến rồi kìa Mấy đứa bọn tôi nhìn lên khán đài Lúc này có mấy người đàn ông mặc vest từ cánh gà đi vào Chẳng biết sao á, lại cử cả luật sư Vinh cũng xuất hiện ở đây Ban giám hiệu trường tôi thấy bọn họ thì lập tức hô to giới thiệu Sau đó cả hội trường đứng dậy, vỗ tay dần dần Sau tiết mục cảm ơn giới thiệu sơ qua về những thiết bị mà Lạc Thành tài trợ cho trường tôi một nhân viên cấp cao của Lạc Thành được mời lên để thuyết giảng về việc lĩnh vực quản trị kinh doanh, lấy ví dụ cụ thể là máy chiếu mini vừa ra mắt. Tôi ở bên dưới cầm giấy bút ghi ghi chép chép, bận quá nên không ngẩng mặt lên nhìn khán đài được. Một lúc sau lại nghe tiếng nhân viên cao cấp kia giới thiệu. Nhưng so về lĩnh vực kinh doanh này, có lẽ một người mới có thể thuyết giảng toàn diện nhất, một người hơn tôi cả 10 bậc về kinh nghiệm và tài năng kinh doanh. Tất cả những người bên dưới đều háo hức muốn biết người ấy là ai, tôi thì bận rộn không để ý. Giữa những tiếng ồn ào huyên náo chỉ mải mê ghi chép Mãi sau, đột nhiên tôi nghe một âm thanh trầm trầm quen thuộc qua micro Chào mọi người Nghe giọng của Huy vọng xuống từ khán đài Động tác ghi chép của tôi lập tức khựng lại Sừng rốt ngẩng lên Thì thấy anh ta đang đứng ở trên bục thuyết giảng Một người mà tôi cứ nghĩ Bây giờ đang ở tận Hồng Kông Một người mà ngày nào bí ngô của tôi cũng hỏi Bao giờ thì bác cả về Bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi Khiến tôi có chút không tin sao được Anh ta mặc bộ vest màu đen lịch lãm Bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi Khiến tôi có chút không sao tin được Anh ta mặc một bộ vest màu đen lịch lãm Mái tóc ngắn được trải gọn gàng Lúc đứng trên bục cao vẻ mặt vừa nghiêm chỉnh vừa lạnh nhạt Cả người toát xa khí thế doanh nhân Khiến rất nhiều người trong hội trường Vừa trông thấy đã ồ lên Nhất là mấy bạn sinh viên nữ Hai mắt sáng lấp lánh nhìn Huy rồi suýt xoa Ôi mẹ ơi đẹp trai thế Anh này là ai mà đẹp trai thế Trời ơi nhìn cái mặt kìa Mặt này phải đi làm diễn viên mới đúng Có mà còn đẹp hơn diễn viên Đẹp trai lại còn là doanh nhân thành đạt nữa chứ Trời ơi Tao muốn anh này Tao muốn anh này Không Anh này là của tao Bộ tao tất Cả đám đông xôn xao bàn tán về anh ta Người thì tấm tắc tán thưởng, Người thì lôi điện thoại ra chụp ảnh Người thì thề sống thề chết phải tán được Huy Cả hội trường huyên nóng Không thể nào trật tự được Cuối cùng ban giám hiệu phải bắt bác sĩ đứng lên dẹp loạn Thì mọi người mới miễn cưỡng chịu ngồi yên thì không còn những âm thanh ồn ào nữa, Huy mới chậm rãi cất lời, "Thực ra kinh nghiệm kinh doanh của tôi không được coi là nhiều, bởi vì thời gian kinh doanh của tôi tính đến đây mới gần được 10 năm, không thể so với những người đã kinh doanh kỳ cựu trên thương trường, nhưng hôm nay được mời đến đây cũng có chia sẻ đôi chút về lĩnh vực quản trị kinh doanh mà tôi biết, hy vọng sẽ mang đến một vài kiến thức giá trị để các sinh viên có thêm kinh nghiệm tích lũy cho bản thân." Anh ta nói xong, bên dưới lại dần dầm vang lên những tiếng vỗ tay và những âm thanh huýt sáo. Bàn giám hiệu mới dẹp loạn xong mà đâu lại vào đấy Khiến vặt mặt ai đấy đều lộ rõ vẻ bất lực Mấy bạn nữa bên góc phải kêu to Anh ơi anh giới thiệu tên đi ạ Hoặc giới thiệu sơ qua một chút về bản thân cũng được ạ Ví dụ như bao nhiêu tuổi Đang làm bộ phận nào Đã có gia đình chưa Anh ơi sở thích của anh là gì ạ Có đến cả trăm người đòi anh ta giới thiệu về bản thân Náo loạn đến đau cả đầu Nên Huy đành nâng tay lên Tỏ ý mọi người đừng làm ồn nữa Sau đó mới bình thản nói Hôm nay tôi đến đây để thuyết rằng, mấy vấn đề ngoài lề không liên quan đến việc này thì sẽ không đề cập đến. Thời gian chỉ có 60 phút, bây giờ đã tiêu tốn 10 phút, còn 50 phút nữa cho những ai muốn nghe, chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh. Cả hội trưởng đang xôn xao, nghe vậy lập tức im phong phắc, mấy bạn nữ đang mải mê gào thét cũng mí môi im bặt, không ai nói thêm câu nào nữa. Thấy không khí yên ắng trở lại, Huy cũng không vòng vo nhiều lời mà đi thẳng luôn vào việc thuyết rằng, Mấy môn học quản trị kinh doanh, quản trị kế hoạch tài chính, quản trị về chiến lược kinh doanh, bọn tôi học đã mòn cả lỗ tai. Nghe giáo viên giảng trên lớp cũng ngán ngẩm đến mức phát buồn ngủ. Vậy mà bây giờ đây, khi anh ta nói đến việc làm sao để đề ra chiến lược xây dựng và marketing tốt, tôi mới phát hiện ra chất giọng vốn dĩ lạnh lùng của Huy rất phù hợp với lĩnh vực kinh doanh này. Giọng nói của anh ta toát ra sự tự tin, mạnh mẽ và đặc biệt là vô cùng quyết đoán. Những thứ mà Huy thuyết giảng cũng không đơn thuần chỉ ở trong sách vở. Mà có rất nhiều dẫn chứng cụ thể Những điều này đại biểu cho một người có tư duy logic tốt Nhạy bén và có kỹ năng giao tiếp Cũng thuộc dạng không mấy ai theo kịp Anh ta giảng cuốn đến nỗi Mấy đứa nhóc ngồi cạnh tôi cũng há hốc miệng hồi lâu Lát sau lại quay sang bảo tôi Anh này giảng hay nhở, chị chi nhở Eo ơi, danh nhân thành đạt kinh nghiệm kinh doanh cho sinh viên thôi Mà nói hay à, còn hơn cả giảng viên trường mình ấy. Hả? À ừ, người có kinh nghiệm thực tế mà Vâng, với cả đi học Harvard về nữa đấy Sinh viên trường tốt đầu thế giới Thì phải khác chứ Thằng nhóc đạt đang chăm chú nhìn lên bục hội nghị Nghe bọn tôi nói thế cũng gật gù bảo Không, tao thấy chủ yếu là giọng ông này Đúng chất người kinh doanh ấy Diễn tả thế nào nhỉ, kiểu như không văn vở ấy Kiểu trầm chầm, chầm á Không phải, tả kiểu gì nhở Nó đến đây, nó mới quay sang hỏi tôi Chị Chi, giọng này tả thế nào nhở Con gái bọn chị gọi là xoái cả Ờ chắc là thế Tất nhiên tôi không thể bảo bác cả của con gái tôi là soái ca được. Dù thực là anh ta rất là soái ca, nhưng mấy đứa nhóc vẫn không chịu buông tha cho tôi. ô sao em hỏi chị mà chị thờ ơ thế nhở? Chị không rung động trước anh này à? Cả lũ con gái đang say như điếu đổ, nhìn ông ấy không thèm chớp mắt. Thế mà chị cứ bình chân như vậy thế á? Nãy giờ còn trà thèm ngẩn lên nhìn. <cười> chị mày con gái 5 tuổi rồi, rung động trước sắc đẹp gì nữa? ô thưởng thức cái đẹp là nhu cầu bình thường của con người mà. chị thấy không Còn Loan lớp mình có tận hai đứa con rồi mà vẫn còn đang nhìn anh kia chảy nước dãi đó thôi. Cái Loan lớp tôi mắt sáng rực nhìn Huy, không đến nỗi chảy nước dãi, nhưng bản mặt ngẩn to te ra thế kia khiến mấy đứa bọn tôi không nhịn được cười. Loan cũng chẳng thèm chấp mấy đứa mà chỉ bảo, đẹp trai thế này á thì tao nhìn cũng là chuyện bình thường, tao còn đang muốn bỏ cả chồng tao á theo anh này đây này, không biết anh này có thích đổi vu, thích gái hai con không nhỉ? Ôi, người ta như thế á chắc chỉ cặp kè với người mẫu hay hoa hậu thôi. Bà đứng gọn gọn ra đê Nhưng mà tao vừa trao Google rồi Có bài nào viết ông này có bạn gái đâu Đời tư trong sạch như một tờ giấy trắng Trắng thế phải hợp với giấy than như tao mới đúng Thằng Đạt phì một tiếng Kéo theo cả một hiệu ứng dây chuyển Mấy đứa ngồi cùng bàn tôi hết nhịn nổi Ôm bụng cười ngặt nghẽo Đang cười giờ thì đột nhiên có đứa nói Ê nhưng mà trên đời này Làm gì có đàn ông nào 30 tuổi vẫn chưa có bạn gái Đẹp trai lại giỏi như anh này Có mà con gái xếp hàng theo chẳng được ấy chứ Sao lại chưa có người yêu nhỉ Thì biết đâu người ta chưa muốn yêu Hoặc thích đàn ông nên không dám công khai giới tính thì sao Thích đàn ông cái đầu mày ấy Chắc dạng như ông này thì chỉ cặp kè Với hoa hậu hay người mẫu trở lên Mà người ta kín tiếng nên không công khai chứ Hạng nhàng nhàng như tao 18 tuổi đã có chục mảnh tình vắt vai Giàu như ông này á, Chả bao giờ có chuyện thiếu gái Xì mày mới 18 tuổi Có khi còn chưa lớn hết Cái gì mà chưa lớn hết Cái gì á? còn lâu tao mới nói À tiền sư mày Chị Chi, chị bênh vực em đi chứ Sao cứ ngồi cười thế Chị nói cho thằng Đạt biết đi Anh này không có chuyện yêu đàn ông đúng không Mấy đứa nhóc làm loạn khiến tôi cũng chẳng biết nói sao Đành cười trừ cho qua chuyện Thực ra tôi quen Huy đến bây giờ Đã hơn nửa năm rồi Ở nhà anh ta cũng gần nửa năm Huy là người bận rộn nên thời gian cho bản thân rất ít Cũng chưa từng nghe nói Anh ta cặp kẻ với người mẫu hoa hậu gì Theo lời chị anh thì Cậu cả trước giờ vẫn chưa dẫn bạn gái về nhà bao giờ Ông chủ dục mãi cũng vẫn không chịu lấy vợ Lúc ấy tôi không để ý lắm Giờ nghe mấy người kia bàn tán nhau vậy Bỗng dưng tôi lại nghĩ Biết đâu anh ta không có hứng với phụ nữ thật Bởi vì làm gì có người nào hoàn hảo như vậy Mà lại không yêu ai Có lẽ vì tò mò chuyện Anh ta không yêu ai Nên tôi bị phân tâm Lúc này cũng mỏi tay quá Nên không ghi chép gì nữa Đành ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng bên bục giảng Âm thầm đánh giá xem Anh ta hấp dẫn như thế nào Mà mấy bạn nữ trong hội trường hâm mộ nhiều đến vậy Lúc này dưới hàng trăm ánh đèn chiếu sáng Ở khán đài hội trường Gương mặt anh ta tràn đầy nghiêm túc và tự tin Bóng lưng cũng thẳng tắp Khi nói đến quá trình phát triển của Lạc Thành Những năm gần đây Tôi còn có thể trông thấy đôi mắt anh ta ngời sáng Giống như có thể chứa được cả một bầu trời quảng đại Dần dần tôi từ việc nhìn để đánh giá Sau đó lại giống như bị thôi miên vậy Bị cuốn theo bài giảng Và người đàn ông trên bục nên cứ nhìn mãi Nhìn mãi Nhìn không rời mắt đi được Sau cùng tôi mới nhận ra một chuyện Lâu nay luôn coi anh ta là bác cả của con gái mình, nên tôi chưa bao giờ đánh giá về việc Huy có đẹp trai hay không. Nhưng ngay giây phút này tôi mới phát hiện ra rằng anh ta không những rất rất đẹp trai mà khi đứng trên khán đài thuyết rằng còn toát ra một loại sức hút khiến người khác khó có thể cưỡng lại được. Đây là một loại khí thế doanh nhân toát ra từ trong xương, những người bình thường không thể nào có được. Tôi mải nhìn anh ta đến mức ngẩn tò te mặt mũi, sau cùng đột nhiên lại bắt gặp ánh mắt của Huy, hướng về phía khu hàng ghế của bọn tôi. Không rõ trong cả đống người như thế thì có thấy tôi hay không, nhưng cũng đủ khiến tôi giật mình, vội vội vàng vàng cụp mắt xuống. Lúc ấy tôi giống như đã làm một việc sai trái, nên thấy xấu hổ vô cùng. Hai má bất giác đỏ lượng hết cả lên, rất rất lâu sau cũng không dám ngẩng lên nữa. Cứ như vậy, cho đến khi thuyết giảng kết thúc, khi mọi người đứng dậy ra về, thì tôi thấy Huy đang bị cả đám sinh viên lẫn ban giám hiệu vây quanh. Người thì hỏi này hỏi kia, Người thì xin chữ ký, tôi thì không dám nhận người quen nên chỉ đi ra cửa, cách xa chỗ anh ta nhất, lặng lẽ rời khỏi hội trường. Ra ngoài hít thở không khí của những ngày giữa đông Hà Nội, sự lạnh buôn thấm vào trong lồng ngực khiến tâm trạng tôi dần dần bình tĩnh lại. Lúc này đặt tay lên ngực mới thấy, trái tim toàn những cảm giác khác lạ, dù không thể định nghĩa là gì, nhưng những hành động say mê, bác cả của con gái mình ban nãy khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Sau đó cũng chẳng còn tâm trạng nào học nốt mấy tiết nữa nên xách xe đi về Chị Oanh thấy tôi hôm nay đột nhiên về sớm mới hỏi Ơ, chị tưởng hôm nay 5 giờ em mới tan học chứ Sao hôm nay về sớm thế hả em Vâng ạ, hôm nay em nghỉ hai tiết cuối Chuẩn bị đi thực tập rồi, nên học ít đi mà Đủ số tiết là được qua môn thôi ạ Em đã định đi thực tập ở đâu chưa Hay xin cậu Huy đi thực tập ở công ty nhà mình xem Lạc thành to thế, sinh viên trẻ như em không dám vào thực tập đâu Chắc em đi thực tập ở mấy công ty Nho nhỏ thôi chị ạ Chủ yếu là đúc rút kinh nghiệm Chứ thực tập ở công ty to quá Mình theo không kịp Ở thế em lên phòng nghỉ đi Chị đi sang nhà chính một tí Chẳng hiểu sao dạo này ông chủ cứ gọi chị sang suốt Mà toàn hỏi chuyện mấy người trong nhà mình nữa chứ Tôi nghĩ chắc từ lần Huy Che chở cho bí ngô bị phạt Ông nội con bé bắt đầu cảm thấy không yên tâm Về mẹ con tôi Nên mới hay gọi chị Oanh để hỏi chuyện Dù sao thì tôi và Huy không có gì Nên tôi chẳng để tâm lắm Chỉ nói vâng một tiếng rồi đi lên phòng Tối hôm đó Hình như sau khi thuyết giảng ở trường tôi xong Huy vẫn bận việc ở công ty nên chưa quay về nhà ngay Bí ngô đi học về vẫn chưa thấy bác cả Thì lại kéo tay tôi hỏi Mẹ ơi bác cả bao giờ mới về ạ Chắc là tối nay bác cả về với bí ngô đấy Nghe thấy tôi nói Huy về Gương mặt đang ỉu siêu của con bé lập tức sáng bừng lên Thật hả mẹ Bác cả về rồi hàm mẹ Yeah bác cả về rồi Bác cả đi công tác mua quà cho bí ngô đấy Tôi định bảo con không được đòi quà của người lớn thì đột nhiên có tiếng người từ ngoài cửa vọng vào. Bí ngô thích quà gì nào? Hai mẹ con quay lại thì thấy Huy đã đứng ở cửa từ bao giờ. Sau buổi chiều hôm nay chẳng biết sao khi đụng mặt anh ta lại khiến tôi thấy ngại hơn hẳn bình thường. Bí ngô thấy bác thì sung sướng dầu ẩm lên cũng quen luôn thói quen đợi Huy tắm xong mới được ôm vội vàng chạy lại sang tay ra nói Bác cả về rồi, bác cả bế con. Huy chần chừ nhìn con bé vài giây dường như không muốn quần áo của mình dính bẩn vào người bí ngô. Nhưng con tôi hào hứng như vậy, đẩy ra thì không nỡ, nên cuối cùng anh ta đành miễn cưỡng cuối xuống, bế bí ngô lên. Không sợ bẩn à? Không sợ, bí ngô cũng chưa tắm mà. Bí ngô ở nhà, có ngoan không? Dạ ngoan ạ, bí ngô được 5 điểm A đấy, mà sao bác cả đi lâu thế? Còn với mẹ nhớ bác cả ạ. Đúng là trẻ con vô tư, không suy nghĩ gì, mà nói ra mấy lời ấy làm tôi xấu hổ đỏ cả mặt. Tôi vội vàng nghiêm giọng quát con. Bí ngô, không được nói linh tinh. Nhưng con nhớ bác cả là thật mẹ ạ. Được rồi, trèo xuống đi tắm đi, không được làm mè nhau bác cả. Con bé không nỡ xa Huy, nên vẻ mặt lộ rõ vẻ lưỡng lự. Sau đó còn tranh thủ sở anh ta mấy cái rồi mới tụt xuống. Bí ngô vừa định trải lại phía tôi, thì Huy đột nhiên vươn tay ra, túm lấy tay con bé. Bí ngô, không lấy quà à? Bác cả mua quà cho con à? Có phải là kẹo câu vồng không ạ? còn đẹp hơn cả kẹo cầu vòng. nói rồi anh ta chìa tay ra sau, chú tài xế đứng bên cạnh nhanh chóng đặt một chiếc hộp vào tay huy. lúc mà anh ta mở ra, tôi mới thấy trong đó là một chiếc túi đeo bằng vải được thêu tay, họa tiết mang đậm dấu ấn văn hóa của hồng kông. ngoài ra còn có mấy cây nến thơm, có đế bằng vàng cũng rất đẹp. bí ngô thấy đồ đẹp thì phấn khích reo lên. bác cả cho con à, đây là quà bác cả đi công tác mua về cho bí ngô phải không? ừ, cho con, thích không? dạ, thích. Huy khẽ cười, nụ cười hiếm hoi của anh ta luôn dành cho con gái tôi không lạnh lùng, không miễn cưỡng chỉ có một nét trầm tư xen lẫn dịu dàng anh ta lấy túi vải ra đeo vào người con bé độ dài và cả kích thước của túi vừa vặn như in thì bí ngô đeo vào trông đáng yêu khỏi phải nói con bé thích thú xoay đi xoay lại mãi sau đó còn quay đầu cười tắt miệng bảo tôi mẹ ơi, bí ngô có túi đẹp này bác cả mua cho bí ngô đấy Ừ, bí ngô cảm ơn bác cả đi Con cái tôi ngoan ngoãn khoanh tay lại cúi đầu chào to một tiếng Cảm ơn bác cả Ừ, nhưng mà bác cả ơi quà của mẹ chi đâu Tôi thật hết nói nổi với con bé này Đang định quát lần nữa thì anh ta đã đưa cả hộp đồ cho bé Ngô của con hết đấy, mang về phòng đi Nhưng con không biết thắp nến đâu mẹ chi bảo con chưa được đụng vào bật lửa bị bỏng đấy Quà của bé Ngô, con muốn làm gì cũng được Con tặng mẹ có được không ạ Vì đứng dậy Cũng chẳng đả động gì đến chuyện ở trường hôm nay Mà chỉ thở ơ trả lời một tiếng Ừ Sau đó xòa đầu bí ngô rồi đi thẳng lên phòng Bí ngô thấy cả mẹ cũng có quà Thì vội vàng mang cả hộp đồ đưa cho tôi Sau đó bắt tôi dắt lên phòng để cất quà của bác cả Có Huy về con bé vui hơn hẳn Lúc ăn cơm cũng ngoan ngoãn ăn hết hai bát cơm Xong xuôi còn cứ quấn bác cả Không chịu rời nửa bước Đến tận khi buồn ngủ quá mới thiếp đi trong lòng anh ta Sau khi ôm con về phòng ngủ Tôi quay lại phòng mình mới thấy cả đống sách của Huy vẫn còn để trên giường. Định mang sang trả nhưng nghĩ lại những chuyện lúc chiều, tôi lại thấy ngượng nên đành thôi. Tôi định đợi dịp nào tiện trả lại sau cũng được, nhưng từ hôm đi Hồng Kông về, anh ta bận rộn tối ngày, sáng nào cũng ra khỏi nhà từ sớm, đêm cũng về rất muộn, thành ra tôi cũng chẳng đụng mặt nên mãi không đưa lại được đống sách đó cho anh ta. Cứ thế cho đến hơn một tuần sau đó, tôi đi học về nhà thì thấy Huy đã về rồi, Nhưng hình như không phải là anh ta rảnh dỗi nên về nhà sớm nửa buổi mà là về sớm để nói chuyện ông nội của bế ngô. Khi tôi bước vào nhà thì hai người họ đang ngồi đối diện với nhau ở ghế sofa trong phòng khách. Ông nội của bế ngô thấy tôi thì lạnh nhạt liếc mắt một cái. Ánh mắt vừa thâm sâu vừa khó dò. Tôi cũng chẳng thể đọc được hiểu là mang theo hàm ý gì. Có điều tôi biết thường ngày có việc gì cũng toàn là huy sang bên khu chính. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông nội của bế ngô sang tận đây để nói chuyện với anh ta đoán bọn họ có việc quan trọng nên tôi không dám làm phiền chỉ lịch sự chào một tiếng rồi đi thẳng lên phòng nhưng còn chưa đi hết cầu thang đã nghe tiếng ông nội của bế ngô nói thế anh định thế nào tôi thấy con bé đó được đấy đi du học anh về hoàn quanh gia đình cũng cơ bản mà quan trọng nhất là nó cũng có 20% cổ phần ở công ty gia đình nữa còn bận việc lắm chưa có thời gian tìm hiểu bận gì thì bận cũng phải lấy vợ đi 30 tuổi rồi Độ tuổi này sinh con thì mới tốt, để già mới đẻ thì con không thông minh nữa đâu. Cháu chắc nhà này phải có ghen tốt, sau còn kế nghiệp kinh doanh của ông nội. Như cái con bé trưởng An mẹ nó không có ghen tốt, nên bắt buộc nó phải học nhiều hơn những đứa khác. Anh phải ép nó, nỗ lực nhiều vào. Bố, chuyện này để nói sau đi. Tôi già rồi, chờ anh đủ rồi, không còn thời gian mà chờ với đợi thêm nữa. Tóm lại trong năm nay, hoặc đầu năm sau, anh phải lấy vợ rồi sinh con cho tôi thì tôi còn sống thì cổ phần phải chia rõ ràng con của thằng Tuấn với thằng Hải được hưởng thì con của anh cũng được hưởng. Việc kết hôn phải có thời gian tìm hiểu. Không thể nói cưới là cưới ngay được. Con thấy chuyện này nên từ từ. Chuyện kết hôn này anh còn lạ gì nữa? Cần gì yêu đương mà phải có thời gian? Chỉ cần hoàn cảnh gia đình phù hợp vợ anh có thể giúp sức cho công việc kinh doanh của anh sinh con đẻ cái tốt thế là đủ để kết hôn rồi. Ba cái tình yêu vỡ vần chả giải quyết được việc gì nhìn thằng Hải đấy, nó lấy vợ môn đăng hộ đối. giờ bên công ty bố vợ nó chia cổ phần, thằng Zin Zin cũng được hưởng một ít. làm ăn kinh doanh có trục trặc gì cũng có bố vợ nó hỗ trợ. thôi, tôi không nói nhiều với anh nữa đâu. anh làm sao thì làm. từ giờ đến sang năm, chậm nhất là 6 tháng nữa, anh sắp xếp mà cưới. tôi nghĩ chuyện dựng vợ gà chồng là chuyện bình thường của một đời người. Quáng Hồ bây giờ huy đã hơn 30 tuổi, bố anh ta thấy con trai mãi không chịu lấy vợ. Nên suốt ruột sắp đặt chuyện cưới xin Cũng là lẽ dĩ nhiên Chỉ là từ khi nghe được cuộc nói chuyện ấy Trong lòng tôi không hiểu sao Lại xuất hiện rất nhiều cảm giác rất kỳ lạ Giống như lo sợ mất đi một thứ gì đó Mà tôi nghĩ mãi Cũng không hiểu là thứ gì Khi tôi đi làm Chị Thanh thấy tôi cứ ngần ngơ cả buổi mới hỏi thăm Sau cùng tôi đắn đo mãi Không biết phải tâm sự với ai Nên rút cuộc đành nói ra với chị ấy cho nhẹ lòng Hôm trước em nói với chị Là dạo này em với bí ngô Đang ở nhà bác cả của nó đấy Chị có nhớ không? Ờ nhớ sao thế? Có chuyện gì à? Giờ bác cả của bí ngô sắp lấy vợ Mà con bé thì quấn bác cả lắm Em sợ đến khi đấy nó sẽ hụt hẫng chị ạ Vì ở nhà nội chỉ có bác cả của bí ngô Mới bảo vệ nó thôi Chị Thanh có lẽ cũng biết Ở trong nhà giàu rất khó sống Nên không hỏi tôi sâu thêm về việc Tại sao bác cả lại phải bảo vệ bí ngô Chị ấy nói Thế thì cũng khó đấy Vì có gia đình riêng rồi có con cái nữa Tất nhiên là sẽ không thương con của mày nhất nữa rồi Vâng em cũng nghĩ thế Nếu như ở một gia đình bình thường thì không sao Nhưng ở bên nội nhà của bí ngô Phức tạp lắm chị ạ Nói chung từ khi mẹ con em đến đó Bác cả của bí ngô giúp đỡ cũng nhiều Với cả anh ấy cũng thương con bé nữa Thế nên Này dạ có phải mày thích bác cả của con bí ngô rồi không Tôi sững sốt quay lại nhìn chị Thanh Không ngờ chị ấy lại hỏi tôi một câu như thế Thích Huy là điều chưa bao giờ dám nghĩ tới Cũng vĩnh viễn tôi sẽ không nghĩ tới Nhưng bây giờ nghe xong Đột nhiên tôi lại tư vấn chính mình rằng Nếu chỉ vì sợ bí ngô không quen Tại sao tôi lại cảm thấy khó chấp nhận như thế Giống như là sợ chính mình không quen vậy Tôi vội vã lắc đầu lia lịa Ôi không ạ Đó là anh trai của bố bí ngô Em không dám nghĩ linh tinh đâu Nếu không thì cũng có tí động lòng rồi đấy Chị thấy mày là người mạnh mẽ Từ trước giờ mày chẳng có nói gì với chị còn gì Mày có cần ai che chở đâu Giờ tự nhiên lại lo được lo mất thể Chứng tỏ mày bắt đầu dựa dẫm vào người ta rồi đấy Thậm chí chính mày cũng không nhận ra đâu Em cũng không biết nữa Chắc vì lâu nay sống cuộc sống khác Ở môi trường khác nên thế đấy chị ạ Chị Thanh nhìn tôi thở dài Thôi chị khuyên mày nên sống cho mình đi Nếu gia đình họ đối xử quá đáng với hai mẹ con Thì dọn đi nơi khác mà ở Sau rồi tìm một người nào đó thật sự có thể yêu thương Và che chở cho hai mẹ con chờ cứ thế này rồi một ngày nào đó mày cũng siêu lòng đấy phụ nữ mà ai đối xử tốt với mình thì mình sẽ rung động thôi mà bác cả của con mày thì lại là người mà mày không thể ở bên cạnh được có lẽ người chín chắn như chị Thanh luôn hiểu rõ vấn đề hơn tôi cho nên mới khuyên tôi những lời thẳng thắn và thiết thực như thế nhưng đáng tiếc là hoàn cảnh bây giờ rất khó nói thế nên tôi bảo vâng nhưng mà bây giờ em vẫn chưa đưa con bé đi được chị ạ em cũng muốn lắm nhưng bền nội giữ cháu không cho đi thế thì tạm thời mày phải giữ khoảng cách với ông bác cả kia thôi. Để lâu là khổ đấy, đời mày đã lỡ giờ một lần rồi, chị mong mày hạnh phúc, đừng gặp trắc trở gì nữa. Vâng, em biết mà, em cảm ơn chị. Cảm ơn cả mẹ gì, có gì thì cứ tâm sự với chị. Tính chị thì mày biết rồi, chị không nhiều chuyện đâu, cái gì khuyên được thì chị khuyên. Đôi khi người trong cuộc ấy không tỉnh táo như người ngoài cuộc mà. Vâng, nhờ có những lời của chị Thanh mà tôi đã tỉnh ngộ, nhận ra sau một thời gian được Huy che chở, Tôi dần dần đã nảy sinh tâm lý ỉ lại vào anh ta Mà dựa dẫm vào một người đàn ông Là bác cả của con mình như vậy Tôi thực sự cảm thấy rất khó chịu và phiền lòng Trước đây tôi đã từng coi thường phương Không có liêm sỉ Nhưng chính tôi bây giờ cũng bắt đầu dao động Điều này chẳng khác nào tự tát vào mặt mình cả Thế nên để không tiếp tục đi theo vết xe đổ của cô ta Tôi đành chọn cách hạn chế tiếp xúc với Huy Càng nhiều càng tốt Bình thường khi anh ta ở nhà Không có việc gì Thì tôi sẽ ở lì trong phòng trả sách xong cũng không mượn lại nữa. Việc lạc thành gần đây kinh doanh các sản phẩm mới ra thế nào tôi cũng không hỏi. Tuy nhiên đã sống cùng nhà thì không thể không có va chạm. Hơn nữa chúng tôi còn có một mối quan tâm chung, đó chính là bí ngô, cho nên muốn tránh cũng không được. Hôm ấy con bé được cô giáo phát cho hai quả xoài, nên hào hứng mang về nhà chia cho tôi một quả, quả còn lại nó bảo để dành cho bác cả. Sở dĩ bí ngô đòi chia như vậy là vì từ khi hai mẹ con tôi đến đây, trong nhà chưa bao giờ có xoài, Con bé nghĩ bác cả chưa bao giờ được ăn loại quả này, nên lúc cô giáo cho lựa chọn giữa các loại quả, nó không nghĩ ngợi đã ôm ngay hai quả xoài to tướng về. Tôi bận nên tạm thời chưa ăn, chỉ để quả xoài trên bàn rồi cầm cụi làm bài tập. Dạo gần đây tôi sắp thi hết học kỳ, cũng sắp chuyển qua giai đoạn thực tập, nên bài tập nhóm và các bài thuyết trình nhiều như quân nguyên, học ngày học đêm mà vẫn không sao hết được. Học đến hơn 9 giờ tối, tôi mới định đi xuống nhà gọi bế ngô lên phòng ngủ. Nhưng khi xuống đến chỗ ngoặt cầu thang Thì lại nghe thấy tiếng con bé đang nói với bác cả Bác cả, ăn xoài đi Xoài này bí ngô xin cô giáo mang về cho bác cả đấy Không ăn, con ăn đi Con với mẹ chi ăn rồi Bác cả ăn đi à, Bí ngô để dành cho bác mà Nào, ngoan, trèo xuống Chị Oanh đã gọt xoài thành từng miếng nhỏ rồi bỏ ra đĩa Bí ngô muốn tự tay đút cho bác cả ăn Nên cầm cái dĩa trèo lên lòng anh ta bàn tay nhỏ xíu cố với cao đưa miếng xoài lên tận miệng Huy bác cả há miệng ra còn đút cho bác cả ăn xoài đây này bí ngô a con bé nhất định không chịu xuống mà cứ đòi anh ta phải ăn cuối cùng Huy đành chiều bí ngô há miệng ăn hết miếng xoài đó xong rồi anh ta tiếp tục ôm ipad xử lý công việc bởi vì tập trung nên không để ý đến bí ngô nữa con tôi thì cứ loay hoay lấy hết miếng xoài này đến miếng xoài khác đút cho anh ta Huy cũng theo phản xạ vừa gõ loạn xạ xuống ipad vừa há miệng ăn thấy con mình vào Huy như vậy tôi cũng không muốn làm phiền và lại cũng ngại đụng mặt anh ta nên lặng lẽ quay người đi về phòng mải mê với bài phân tích giá trị thời gian của tiền đến tận gần hơn 1 giờ sáng đói bụng quá nên tôi xuống nhà lần nữa định tìm cái gì ăn ai ngờ khi xuống đến phòng khách thì có một bóng người đang loay hoay ở đó khiến tôi giật mình ai thế tôi vừa hỏi vừa với tay bật đèn lúc không gian sáng rõ Mới thấy người đang đứng trước tủ thuốc là Huy Dường như anh ta đang tìm thứ gì đó Nên nửa đêm mới loay hoay ở dưới này Anh ta trả lời tôi Nhưng không quay đầu lại Chỉ bảo Có việc gì thế À tự nhiên thấy có người nên tôi giật mình Anh tìm gì mà sao không bật đèn Tìm mấy vị thuốc Có cần tôi giúp gì không Không cần mà kệ tôi Thấy thái độ anh ta hơi khác lạ Tôi cũng hơi nghi ngờ Nhưng Huy đã nói thế nên tôi cũng chẳng hỏi nữa Chỉ bảo vâng một tiếng rồi đi ngang qua Có điều lúc lướt qua nhau, tầm mắt tôi lại vô tình trông thấy gương mặt anh ta nổi lên chi chít những vết mẩn đỏ, ngay cả cổ và cánh tay cũng vậy. Tôi sửng sốt định lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ đến việc mình không nên quá gần gũi với anh ta, nên đành mí môi đi thẳng vào bếp. Có điều lý trí rồi mãi không thể chiến thắng được lương tâm. Thấy anh ta bị thế tôi không đành lòng, rút cuộc đã đi rồi vẫn quay lại hỏi Anh làm sao thế? Sao tự nhiên lại bị nổi mẩn nhiều thế này? Ăn xoài. Huy thở ơ đáp đúng hai chữ, Sau đó lại tiếp tục lục loại tủ thuốc, bộ dạng rất khó chịu. Anh ta thiếu kiên nhẫn đến mức lục tung cả tủ thuốc lên mà vẫn không thể lấy lại được cái loại thuốc ưng ý. Cuối cùng tôi đánh bước lại gần anh ta rồi bảo, anh tìm thuốc dị ứng chứ gì, để tôi lấy cho. Lúc này muốn không cần tôi giúp cũng không được, anh ta đành miễn cưỡng đứng gọn sang một góc nhường chỗ để tôi lấy thuốc. Tủ thuốc này to gần bằng một chiếc tủ rượu, bên trong đựng rất nhiều loại thuốc tây lẫn thuốc bổ, nếu như không biết vị trí xếp từng loại thì rất khó đâu ra thuốc chống dị ứng. Cũng may là mấy lần tôi cũng theo chịu anh dọn tổ thuốc này với cả bía ngô cũng từng bị dị ứng thời tiết nên tôi biết. Tôi lấy ra một vị thuốc màu vàng đưa cho anh ta. Đây, anh uống 2 viên. Huy cầm lấy vị thuốc từ tay tôi không nhớt mắt một cái nhưng vẫn nói cảm ơn. Lúc này nhìn gần tôi mới thấy những vùng da thịt lộ ra ngoài quần áo của anh ta đều đỏ ửng lên, nổi nốt đỏ chi chít. Khi ngón tay anh ta chạm vào tay tôi cơ hồ tôi cũng cảm nhận được độ nóng phát ra từ da thịt anh ta. Tôi từng nghe có người bị dưỡng ứng tôm, dị ứng phấn hoa, dị ứng đậu tương, nhưng dị ứng xoài như anh ta thì chưa bao giờ nghe thấy. Chẳng trách lúc đối Huy kiên quyết từ chối bí ngô đút xoài cho mình, sau đó con bé ép quá nên anh ta mới phải ăn. Kết quả thế này cũng là do con tôi gây ra nhỉ. Tự thấy mình cũng nên có trách nhiệm với chuyện này, thế nên sau khi Huy mang vị thuốc lên phòng, tôi mới loay hoay nấu một nồi cháo nóng cho anh ta. Cũng may là lúc đối chị anh đã nấu sơ một nồi áp suất cháo để sáng mai bí ngô ăn rồi. Giờ tôi nấu thêm khoảng 15 phút nữa Bỏ gia vị vào là xong Tôi múc ra một tô Lấy thêm một viên hạ sốt rồi mang lên phòng anh ta gõ cửa mấy lần vẫn không có ai trả lời Thì ấy tưởng huy ngủ rồi Nên định mang xuống Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại Sợ anh ta sốt cao quá rồi xảy ra vấn đề gì Nên tôi đành hạ quyết tâm tự mở cửa đi vào Lúc tôi vào đến nơi Thì đúng là anh ta sốt thật Sốt rất cao, mặt mũi đỏ ửng Nằm mê man trên giường không biết gì Thì ấy tôi lo quá nên bội vàng đặt tô cháo xuống rồi chạy vào phòng tắm giặt một chiếc khăn ấm đắp lên trán anh ta khi có người động vào Huy mới khẽ nhíu mày anh ta mệt mỏi mở mắt ra nhìn tôi sao lại ở đây anh bị sốt cao lắm hay là đi bệnh viện nhé không đi dị ứng mà sốt nặng thế này dễ chết lắm đấy không đi cái người này bị ốm mà tự nhiên như trẻ con bảo gì cũng nhất quyết không nghe hình như anh ta mệt quá nên nói được vài câu lại nhắm mắt thiếp đi Tất nhiên là tôi không thể bỏ anh ta trong lúc sốt cao thế này được Sợ lỡ Huy xảy ra chuyện gì Thì cũng có một phần lỗi do mẹ con tôi Thế nên tôi cứ ngồi lì ở đó canh anh ta Không dám động vào người Huy Nhưng cứ 20 phút lại đi giặt một lượt khăn mới rồi đắp cho anh ta Dòng dã suốt mấy tiếng như vậy Đến hơn 4 giờ sáng thì anh ta mới hạ sốt Khi Huy mở mắt ra lần nữa Thấy tôi Ánh mắt anh ta sượt qua vẻ ngạc nhiên Mấy giờ rồi Sao cô vẫn còn ở đây Hơn 4 giờ rồi Tôi thấy anh sốt cao Sợ có chuyện gì nên ngồi canh Nghe tôi nói đến đây huy hơi liếc mắt ra phía cửa Thấy cửa chính vẫn mở Và tôi thì ngồi cách xa anh ta gần 1 mét Gương mặt anh ta chợt ẩn hiện Một vẻ sâu thẳm và trầm tư Về phòng ngủ đi tôi không sao Anh muốn ăn cháo không Ăn ít cháo cho tắt mồ hôi ra nhé Không cần đâu tôi đỡ rồi Ngủ thêm một giấc nữa là khỏi Thấy anh ta nói vậy tôi cũng không lắm lời nữa Đứng dậy định lấy khăn trên chán xuống Thì đột nhiên Huy lại nắm tay tôi Lòng bàn tay anh ta rất nóng Từng khớp tay mạnh mẽ chuyển độ ấm qua da thịt Bất xác khiến trái tim tôi cũng đột nhiên nóng theo Tôi dừng sốt cúi xuống nhìn anh ta Mà cùng lúc này Huy cũng nhận ra mình hơi thất thố Nên lập tức buông tay tôi ra Để tôi tự làm, được rồi Mất mấy giây tôi mới có thể bình tĩnh lại được Vội vàng đứng lùi ra khỏi giường ấp ống đáp À, à vâng tôi biết rồi Thôi tôi về phòng đây Nói xong cũng không chờ anh ta trả lời Đã vội vã xoay người đi thẳng Khi về phòng trèo lên giường nằm rồi Nhưng tôi vẫn thao thức không sao ngủ nổi Chỗ cổ tay ban nãy huy nắm Vẫn còn vương lại chút cảm giác tê tê ấm ấm Lòng cũng có rất nhiều cảm xúc lạ lẫm Mà không biết diễn tả là tại sao Tôi nghĩ ngợi một lúc Sau cùng lại phát hiện ra Mình càng ngày càng sao động nhiều hơn Nên cảm thấy vô cùng xấu hổ Giống như đã đi một con đường sai Muốn quay đầu lại nhưng bước chân không nghe lời Tôi muốn thoát ra khỏi cảm giác ấy Nhưng không có cách nào cả chỉ có thể bất lực trốn tránh anh ta nhiều hơn. Có điều có những chuyện không phải muốn là sẽ thực hiện được, ví dụ như cuộc sống của tôi hiện tại có liên quan đến anh ta, hay cả ngành nghề tôi học cũng có rất nhiều thứ dây dưa đến huy vậy. Hôm đó tôi vừa mới lên lớp, thì thấy mọi người đang nhao nhao, điền mẫu đơn xin thực tập. Bình thường chuyện thực tập như thế này cũng chẳng có mấy người hào hứng, thế mà lần này ai cũng hồ hởi viết đơn. Thằng nhóc đạt thấy tôi ló mặt đến thì vội vàng kéo tay tôi ngồi vào bàn, cười tê tê tê tê rồi bảo, Chị Chi! Biết đơn xin đi thực tập nhanh lên, có một số công ty nhận thực tập rồi đấy. Hả? Lần này có những công ty nào mà chị thấy mọi người háo hức thế? Còn công ty nào nữa? Hơn nửa lớp đang xin vào Lạc Thành đấy. Sau lần thuyết giảng kia, nghe nói Lạc Thành đồng ý với trường là nhận 15 suất vào thực tập đấy. Chị không biết đâu, bao nhiêu lâu nay Lạc Thành có nhận thực tập đâu. Thế mà lần này nhận, cơ hội nghìn năm có một nên ai cũng ham. À thế hả? Họ chỉ nhận 15 suất thì không đến lượt chị đâu. Mấy đứa đăng ký đi. Ô hay! thủ khoa như chị mà còn không nhận thì nhận ai nữa chị cứ thử đăng ký đi biết đâu lại được nhận em nói chị nghe nhá sinh viên bọn mình mà có cơ hội được thực tập ở một tập đoàn lớn như thế thì học hỏi được nhiều lắm đấy không phải lúc nào cũng có suất đâu chị đăng ký đi em đăng ký cho chị nhá không mà chị không đăng ký đâu chị phải đăng ký để em biết luôn cho chị cứ ngồi yên để em xử lý tôi còn chưa kịp từ chối thì đạt đã biết đơn đăng ký hộ tôi xong rồi ký thay còn nộp luôn định rút lại Nhưng giảng viên thu xong rồi nên không thể hủy nữa Cuối cùng đành phải chấp nhận nộp đơn xin thực tập ở Lạc Thành Nhưng tôi nghĩ nộp thì nộp vậy thôi Chứ Lạc Thành chắc hẳn không bao giờ Thèm để mắt đến người như tôi Ai ngờ chỉ hai hôm sau Đã thấy luật sư Vinh gọi điện đến Giọng anh ta tươi rói Chà, giờ mới biết Lý lịch của mẹ bí ngô khủng thế đấy Ồ, sao tự nhiên anh lại biết lý lịch của em Còn gì nữa Anh vừa đi qua phòng nhân sự Thấy đơn đăng ký thực tập tên Lê Diệp Chi Nên đứng lại xem Xem ngày tháng năm sinh với trường học Thì thấy đúng luôn Sao lâu nay em không nói với anh Là bảng điểm của em khủng thế này đấy Toàn bộ học kỳ tổng kết lại giỏi luôn À có gì đâu Em gặp may nên mới có bảng điểm thế thôi Xỉ sì. Học giỏi thế mà không thực tập ở công ty anh Thì quá phí phạm Mà anh nghĩ rồi Em không cần thực tập làm gì cho mất công Nói với anh á, cả nhà em một tiếng đi Anh ấy xếp cho vị trí ngon ở phòng kinh doanh Nhắc đến Huy tôi vẫn cảm thấy ngại Không muốn viền tới anh ta nên tôi bảo Thôi em đi thực tập á, để có thêm kinh nghiệm ấy mà Thực tập ở đâu cũng được Nhưng sau này có làm việc ấy, thì em cũng chỉ làm Ở công ty nhỏ thôi Như thế mới vừa sức của em Tập đoàn lớn như Lạc Thành thì em chịu, không theo được Nhân tài ở đây thì nhiều Nhưng đều trẻ cả Chủ yếu em có bác cả nhà em hướng dẫn, lo gì Nãy anh hỏi trưởng phòng nhân sự rồi Ông ấy bảo hồ sơ của em được nhận thực tập Chờ đến thực tập ở Lạc Thành rồi gặp anh nhé Em ấy còn chưa khao anh vụ xe mới đâu Anh muốn em khao gì nào Chiều nay em chỉ học 3 tiết thôi, hai tiết cuối được nghỉ nên rảnh rang. Bởi vì trường luôn ưu tiên thực tập ở Lạc Thành, cho nên sau khi phòng nhân sự bên ấy tiếp nhận, tôi không được đổi sang thực tập ở công ty khác nữa. Khi nhận được thông báo chính thức về việc này, tôi cứ đắn đò mãi, không biết Huy có biết chuyện tôi sắp đến Lạng Thành thực tập hay không, nhưng chắc chắn tới đó thì sẽ phải đụng mặt anh ta. Mà Huy có muốn cho tôi đến công ty của Gia đình mình làm việc hay không, tôi cũng không chắc chắn. Suy nghĩ rất lâu, Sau cùng tôi cũng quyết định nói việc này cho Huy biết trước Hôm ấy theo lịch cuối tuần Anh ta sẽ dành nửa buổi để chờ tôi và Bí Ngô đến thăm Tuấn Trên đường đi tôi mới mở miệng nói chuyện Hôm trước làm đơn xin thực tập Mấy đứa nhóc cùng lớp tôi nộp đơn ở Lạc Thành Tiện làm cho tôi luôn Nói đến đây tôi cố ý liếc về phía anh ta Thấy Huy vẫn tập trung lái xe vẻ mặt không có biểu hiện gì tôi mới tiếp tục Tôi cứ tưởng không được nhận nên không nói với anh Nhưng hai hôm trước tự nhiên lại thấy trưởng thông báo tôi được nhận đến Lạc Thành thực tập Ừ, anh có ý kiến gì không? Anh ta dường như không mấy bận tâm đến vấn đề này, chỉ lạnh nhạt đáp Tôi đã nói Lạc Thành là Lạc Thành Tôi là tôi, cô được nhận thực tập không liên quan đến tôi, làm việc tốt là được À, vâng Tôi sợ lỡ có gì sai sót lại ảnh hưởng đến công việc của anh Anh yên tâm, đến Lạc Thành thực tập tôi sẽ cố gắng Huy gật đầu, định nói thêm gì đó nhưng đúng lúc này điện thoại của anh ta lại đổ chuông không hiểu đầu dây bên kia thông báo tin gì mà anh ta đang lái xe lập tức táp vào lề đường, sắc mặt Huy lộ rõ vẻ bất ngờ. Anh ta nói, tỉnh từ lúc nào? Lần đầu tiên thấy người như Huy tỏ ra ngạc nhiên như vậy, tôi cũng đoán được chắc hẳn phải có điều gì rất bất ngờ vừa xảy ra và điều ấy có lẽ liên quan đến Tuấn. Thế nên đợi anh ta cúp máy xong, tôi mới vội vàng lên tiếng hỏi, có chuyện gì thế hả? Tuấn tỉnh rồi, tôi mở to mắt, đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng vẫn kinh ngạc hồi lâu, Mãi sau khi Huy đưa tôi đến bệnh viện, nhìn thấy Tuấn đã mở mắt nằm trên giường bệnh, tôi mới tin đó là sự thật. Khi ấy các bác sĩ tập trung quanh anh ta rất đông, người kiểm tra cái này, người hỏi han cái kia, chúng tôi không dám làm vướng chân nên đứng gọn vào một chỗ. Chờ hơn 10 phút thì bác sĩ điều trị chính cho anh ta, mặt mày tươi tỉnh đi về phía bọn tôi. "Chúc mừng gia đình nhé, đây đúng là kỳ tích, không thể giải thích nổi, một người rơi vào trạng thái hôn mê sâu, não đã tổn thương quá nhiều như thế." Thì tiên lượng có thể tỉnh lại gần như bằng không. Thế mà bây giờ anh Tuấn đã mở mắt rồi Chúc mừng gia đình Huy không vui mừng đến mức cười toe cười tuét Nhưng rõ ràng sắc mặt anh ta Đã tốt hơn rất nhiều so với những lần trước Đến thăm em trai Anh ta nói Có để lại di chứng gì không thưa bác sĩ Cái này vẫn còn phải đánh giá Tạm thời anh Tuấn mới chỉ mở được mắt thôi Chân tay vẫn chưa vận động lại được Nhưng anh yên tâm Mở mắt được là đã tiến được một bước rất quan trọng rồi Về sau vừa kết hợp điều trị tây y vừa kết hợp vật lý trị liệu tôi nghĩ sẽ ổn thôi Cảm ơn bác sĩ Nói đến đây bác sĩ lại quay sang nhìn tôi nở một nụ cười Đúng là có vợ con có khác có động lực để tỉnh dậy Hai mẹ con tí nữa nhớ nói chuyện với bố nhiều để kích thích nhận thức của anh ấy nhé À vâng Sau khi các bác sĩ đi rồi mấy người bọn tôi mới đi lại gần giường bệnh của Tuấn Anh ta vẫn nằm yên lặng trên giường mở to đôi mắt vô hồn rất lâu cũng không chớp mắt Gương mặt trắng bệch và gầy khô Huy nhìn em trai một lúc rồi chậm rãi nói Chú, nhận ra ai đây không? Người nằm trên giường không có phản ứng Huy lại tiếp tục nói Tuấn, nhìn anh này Anh ta vẫn im lặng nhìn lên trần nhà Lúc này Huy biết em trai mình Vẫn chưa khôi phục lại được nhận thức Nên không hỏi nữa Chỉ quay đầu nhìn về phía tôi và bí ngô Tôi hiểu ý anh ta Nên lặng lẽ bế con bước lên Dặn bí ngô gọi bố Con bé lần đầu tiên thấy bố mở mắt thì vừa có vẻ sợ sệt lại vừa có vẻ vui mừng. Nó chần chừ một lát rồi dè dặt gọi: "Bố ơi, bố ơi, con là bí ngô này, con muốn đi tàu điện giống như bạn em Jin Jin đi bố ạ. Bố mở mắt rồi, thì lúc nào bố đưa con đi, bố ơi. Thì con bé gọi đến câu cuối cùng, thì rút cuộc Tuấn cũng chớp mắt một cái. Ánh mắt của anh ta bắt đầu có sự thay đổi. Tôi thấy phản phất trong đó có một sự mơ hồ, một chút đau lòng, một chút khó xử và một chút không nỡ. Tóm lại có rất nhiều cảm xúc, phát ra từ đôi mắt mà vài phút trước vẫn mở to vô hồn. Cả tôi và Huy có lẽ đều nhận ra điều này, cho nên không hẹn mà cùng đồng thời quay sang nhìn nhau. Sau đó tôi lại tiếp tục bảo bí ngô. Bí ngô, gọi bố nhiều lên. Dạ. Con bé gật đầu một cái, rồi tiếp tục gọi rất nhiều tiếng bố ơi. Tôi đếm có khi bí ngô gọi đến tiếng thứ 10, thì Huy lặng lẽ xoay lưng đi ra ngoài. Tôi nghĩ anh ta muốn tìm bác sĩ nói chuyện nên không để ý lắm vẫn tiếp tục ở bên cạnh giường bệnh của Tuấn để bí ngô có thể tiếp xúc nhiều hơn với bố tôi vẫn không thích anh ta nhưng không còn ghét nữa lúc này tôi chỉ mong Tuấn sớm bình thường trở lại mà thôi không phải tôi tốt đến mức mong một người đã từng cưỡng bước mình có thể khỏe mạnh bình an mà là tôi hiểu có như vậy thì con gái tôi không phải là đứa con duy nhất mà anh ta có nữa và như thế thì cơ hội tôi được đưa bí ngô đi sẽ cao hơn tôi đang dạy con nói chuyện với bố thì ông nội và vợ chồng Hải mở cửa đi vào Con trai thứ hai đã tỉnh nên ông ta có vẻ rất vui mừng. Bước chân nhanh hơn hẳn thường ngày. Tôi khẽ chào một tiếng rồi lùi về phía sau mấy bước, nhường chỗ cho người nhà bọn họ. Lúc này nhìn thấy Tuấn mở mắt nằm trên giường bệnh, ông nội của bí ngô mấy thở vào một tiếng. Tỉnh rồi, cái thằng chỉ biết phá phách này, cuối cùng cũng tỉnh thật rồi. Nhìn bố xem nào, Tuấn còn nhận ra bố không? Tất nhiên là nhận thức của anh ta chưa có nhiều, nên hầu như không có phản ứng gì cả. Hải đứng bên cạnh nhìn thấy vậy thì hơi nhếch mép một cái, rõ ràng cái nhếch mép này rất kín đáo thôi, nhưng tôi đứng ngay trước đó một đoạn vẫn có thể nhìn thấy được. Anh ta nói: "Bố, anh Tuấn mới tỉnh mà, bố cứ từ từ, chắc là phải điều trị thêm một thời gian nữa thì mới ổn." "Ừ, tỉnh lại thì tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Con thấy anh ấy bị tai nạn thế này xong mà vẫn có thể tỉnh lại, chắc là do phúc phần nhà mình còn lớn bố ạ." "Bố cứ yên tâm." khục hồi lại chắc chỉ là vấn đề thời gian và cách trị liệu thôi." Ừ, ông ta gật đầu, sau đó lại nhớ ra chuyện gì nên quay đầu lại vẫy tay với bí Ngô. "Trường An, lại đây." "Vâng." Con bé chạy lại với ông rồi lại tiếp tục nói chuyện với bố. Tự nhiên trong phòng bệnh này tôi trở thành người thừa thãi, với cả nãy giờ ánh mắt của Phương khó chịu liếc qua nhìn tôi mấy lần rồi. Tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa nên đi ra ngoài. Tôi định ra ngoài hành lang hít thở không khí Nhưng lúc vừa đặt chân ra đó Lại thấy Huy đang đứng hút thuốc Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta hút thuốc Nên hơi ngạc nhiên Bởi vì đàn ông không nghiện thuốc Thì chỉ động đến những thứ này Thì có tâm trạng không tốt Em trai anh ta vừa mới tỉnh lại Lẽ ra anh ta phải vui mới đúng Tại sao tâm trạng lại không tốt Tôi nhìn bóng lưng cao ngất ở phía trước mặt Lén lút thở dài một tiếng Tự nhiên lại nghĩ Nếu như một ngày nào đó Tôi có thể đưa bí ngô Đi khỏi căn biệt thự đó Có lẽ người mà tôi nhớ nhất Sẽ là người đàn ông này Anh ta là bác cả của con gái tôi Là người dù bề ngoài vẫn luôn lạnh lùng Khiến người ta mới gặp đã có cảm giác sợ hãi Nhưng càng ở lâu bên cạnh Thì mới hiểu So với những kẻ ngoài miệng luôn già vờ tốt với tôi Huy là người đáng tin cậy và tốt hơn rất nhiều Bởi vì trước giờ Chỉ có anh ta bảo vệ mẹ con tôi mà thôi Từ khi tôi có bí ngô đến giờ Chưa một người đàn ông nào tốt với tôi như anh ta cả Tôi đang ngẩn ra nghĩ ngợi Thì đột nhiên Huy say người lại Vừa thấy tôi đứng đó anh ta đã nhíu mày Tôi thì hơi ngại nên đành lên tiếng trước Sao anh lại ở đây Ở ngoài này cho thoáng Cô ra đây làm gì Tôi thấy ông nội với cả chú thím bí ngô đến rồi Sợ phiền người nhà anh nên đi ra đây hóng gió Lạnh thế này thì hóng gió cái gì Nghe anh ta nói thế Tôi cũng suýt nữa thì bảo Lạnh thế này thì anh đứng ở đây cho thoáng cái gì Nhưng may sao còn chưa nói ra Thì tôi đã kịp thời nuốt lại Không dám trả treo với người này Nên tôi bảo Hôm nay trời ấm mà Lâu rồi mới thấy trời có nắng một bữa Em trai anh tỉnh lại rồi, chúc mừng nhá Chúc mừng cô trước đi Huy chậm rãi giết thêm một hơi thuốc rồi mới nói thêm Bố của con cô, tỉnh rồi Ừ, tôi cũng mong anh Tuấn bình phục sớm Anh ấy còn trẻ, sớm khỏe mạnh để còn lập gia đình sốt ruột thế à Tôi cười Khi ấy muốn nói anh ta lập gia đình Thì tôi với bí ngô sẽ thoải mái hơn Và lại cả tôi và con bé đều thích cuộc sống bình yên như trước đây Nhưng lại sợ nói ra rồi Huy lại không cho tôi mang con bé đi Thế nên đành đáp Vâng, sốt ruột cũng là chuyện bình thường mà Em trai anh hôn mê gần một năm trời rồi còn gì Huy lạnh nhạt khẽ cười một cái Ngón tay nhanh chóng dụ điếu thuốc vào thùng rác ở ngay gần đó Xong xuôi, anh ta mới bảo tôi Ừ, cô đợi lâu thế rồi Nên sốt ruột là chuyện bình thường Yên tâm đi, giờ nó tỉnh rồi Chắc trải qua lần này tai nạn xong sẽ thay đổi thôi Đến lúc lập gia đình thì tự khắc sẽ khác Vâng Nói xong, anh ta đi thẳng qua tôi rồi quay lại phòng bệnh Khi chỉ còn mình tôi đứng trên hành lang dài lộng gió tứ bề, chẳng hiểu sao ánh mắt lại cứ nhìn trầm trầm điếu thuốc, vẫn còn nắng bốc khói của anh ta mãi, sau cùng không nén được một tiếng thở dài. Tấn tỉnh rồi, mọi thứ có khác thế nào thì tôi không chắc chắn, nhưng tôi biết một việc, trong tim tôi có lẽ đã có một thứ đã thay đổi rồi, một thứ mà tôi không thể nào định nghĩa được, hoặc là không dám định nghĩa nên lòng cứ hoang mang mãi như vậy. Trông tranh, vô định, sợ hãi, mà... Không biết phải làm sao